Nàng không phải không có hoài nghi quá này đó kỳ quái sự đều là giới linh làm, cuối cùng đều bị đánh mất. Ăn như vậy nhiều ác quỷ giới linh cho nàng đương bảo mẫu, đương ốc đồng cô nương. Nghĩ như thế nào đều cảm thấy không có khả năng. Chính là, hắn thật sự lại đây cấp trình lạc đương bảo mẫu, đương ốc đồng cô nương. Treo thời mặc nghịch ngợm giới linh ngượng ngùng thẹn thùng cười, thanh thuần sạch sẽ hoàn toàn không giống như là thời mặc tính tình. Đôi mắt nhìn không thấy. Thu vi không đủ. Trình lạc gật gật đầu. Giới linh thân thể khí quan đều có ác quỷ hồn phách biến thành, nhẫn lực lượng càng cường đại, yêu cầu hút linh hồn cũng càng nhiều, hiển nhiên như vậy điểm ác linh không đủ hắn hóa ngũ quan. Ngươi mặt là chuyện như thế nào? Giới linh sờ soạn mặt, chiếu ngài trong lòng nam nhân bộ dáng sửa, thích sao? Thích cái chảy gỗ, nhìn liền tới khí. Sửa lại. kia ngài muốn cho ta đổi thành bộ dáng gì? Trình lạc có lệ nói, xem ngươi thích. Giới linh lắc đầu, không được, muốn xem chủ nhân yêu thích. Trình lạc nhíu mày Càng là không kiên nhẫn, ngươi nguyên lai like cái dạng gì, liền biến thành cái dạng gì, dù sao hay là gương mặt này liền hảo. Giới Linh trầm mặt trong chốc lát, ngài thật là khó xử đến ta, tiểu nhân nhìn không thấy, cho nên cũng không biết bản thân trông như thế nào. Trình lạc, nàng cuối cùng thỏa hiệp, thở dài, kia tính, cứ như vậy đi. Giới Linh gật gật đầu, thật cẩn thận hỏi, kia ngài còn có cái gì nhu cầu sao? Không có gì nhu cầu. Đốn hạ, Trình lạc nói, ta muốn cho công trường nhanh lên làm xong. Quay đầu lại ngươi buổi tối hơi chút làm điểm, đúng rồi, các con vật cũng muốn chiếu cố hảo. Ngài nói đều là ta hàng ngày làm. Kê vào đi thôi. Giới linh thực ngoan ngoãn giống nhẫn bay vào, sắp trở về khi, trình lạc ngược lại gọi lại hắn. Trước chờ một chút, ngài còn có cái gì phân phó? Ta vẫn luôn muốn hỏi, ngươi vì cái gì không cắn nuốt ta? Nếu ngươi hút ta, đừng nói đôi mắt, hoàn chỉnh thân thể cũng không phải không có khả năng. Hắn ôn nhuận cười. Ở ta không có sinh mệnh khi liền cùng canh giữ ở ngài bên người, cho dù ngài thần phách có thay đổi, cũng như cũ là thượng cổ thần. Trừ phi ngài không ở quyến luyến hồng trần, tưởng ở trong thân thể ta ngủ yên, bằng không ta vĩnh viễn sẽ không cắn nuốt ngài. Ta là ngài trung thực như một thần, vì ngài, chẳng sợ hồn phi phách tán, ta cũng sẽ không sợ hãi. Nói xong lời này sau, giới linh một lần nữa về tới nhẫn. Nhìn kia một lần nữa khôi phục huyết hồng ánh sáng nhẫn, trình lạc trên mặt không cấm lộ ra một mặt thanh thiện cười tới. Ngay kế sớm. Trình Lạc liền thu được tiền khơi ra tới tin tức, Tiên Hải quảng cáo tháng sau liền có thể thượng, đến lúc đó sẽ cho ngươi xem thành phiến. Cuối cùng lại phát tới mấy chương ở phim trường chụp tới ảnh chụp, ảnh chụp Tiểu Thanh Long ăn mặc rách tung tóe quần áo, hướng màn ảnh cười so Thái Dương còn muốn sấn lạ. Đặc biệt đáng yêu. Trình Lạc đem ảnh chụp bảo tồn sau, hồi phục một cái hảo. Thu thập xong xuống lầu, cửa bảo an hướng trong phòng gọi điện thoại tới, Trình tiểu thư, một vị họ Ngụy tiên sinh tìm. Hắn nói hắn kêu Ngụy trì Ngụy trì. Trình lạc lặng im một chút, làm hắn tiến bảo. Cắt đứt điện thoại, tùy tay đem tản ra sợi tóc liêu đến một bên, ngồi ở phòng khách trên sofa lặng lặng chờ. Trong chốc lát sau, Ngụy trì đẩy cửa mà vào. Bởi vì không phải công tác nguyên nhân, nam nhân xuyên rất là hưu nhàn, sơ mi trắng xứng quần jean, phát hỏa ra một đôi chân dài. Hắn hôm nay không mang mắt kính, thanh tuyển bộ dáng như là ở giáo học sinh. Hôm nay mạo muội lại đây, còn hy vọng ngươi không cần để ý. Trình lạc cười lạnh tới cũng tới rồi, còn làm ta không cần để ý. Ta có thể ngồi xuống sao? Tuy ý. Ngụy Trí lo chính mình ngồi ở trình lạc đối diện. Hắn đôi tay giao điệp, hai tròng mắt đánh giá Trình Lạc. Nữ nhân là một bộ cự người ngàn dặm ở ngoài lãnh đạm bộ dáng, cao ngạo thần thái cùng lần đầu tiên gặp mặt khi không có sai biệt. Nhớ tới đã từng quá vãng, Ngụy Trí nhịn không được cười. Tính tính nhập tử, chúng ta cũng nhận thức hận lâu rồi. Ta cũng không tưởng cùng ngươi nhận thức. Đã từng hắn liếm mặt theo đuổi nàng, Trình Lạc trước sau không đem người này để vào mắt, trong lòng ẩn ẩn còn chán ghét hắn. Ở Trình Lạc xem ra, hắn thắng bại tâm quá nặng, xử sự, sự quá mức khéo đưa đầy ích lợi, hắn có thể là một cái tốt hợp tác giả, nhưng tuyệt không phải một cái tốt trợ phu. Trình Lạc thậm chí điểm này, cho nên cũng không cùng Ngụy trì tiếp xúc, mặc cho hắn hoa ngôn xảo ngữ, hoa tươi châu nấu, nàng cũng như cũ không dao động. Nào nghĩ đến sau lại người xuyên việt không chịu nổi hắn dụ hống, dùng thân thể của nàng một chân bước vào hôn nhân phân mộ. Ngày đó tiệc rượu gặp mặt Liên tưởng cùng ngươi hảo hảo tâm sự, bất quá thời cơ không đúng, cho nên mới chọn cái này nhàn rỗi thời gian lại đây. Ta cảm thấy chúng ta cũng không có cái gì hảo liêu. Ngươi xem một chút cái này. Ngụy trí đem một phần văn kiện phóng tới trình lạc trước mặt, nàng rũ mắt đảo qua, đó là một sách kịch bản, mặt trên viết chính là thiên hạ về một bốn chữ. Trình lạc nhứng mẩy, trong lòng biết, lại không có điểm đấu. Như thế nào, muốn cho ta biểu diễn ngươi nữ chính? Nữ chính có người được chọn, ta muốn cho ngươi biểu diễn thượng quan dung. Trình lạc không nói chuyện. Nếu nhớ không lầm nói, Thượng Quan Dung là trong tiểu thuyết nữ số 2, cũng chính là Tôn Như muốn đóng vai nhân vật, hắn hiện tại tới tìm chính mình, là muốn thay cho Tôn Như. Quả nhiên là thương nhân, tuyển nhân vật đều là đối chính mình có lợi. Xin lỗi, ta không có hứng thú. Trình lạc ánh mắt nạo nghẽ, không có việc gì nói liền thỉnh ngươi rời đi đi, ta nơi này lập tức muốn bắt đầu công tác. Ngụy Chi một lần nữa lấy quá kỷ bản, đứng lên, ta hy vọng ngươi có thể suy xét một chút. Ngươi phải biết rằng nhân vật này có rất nhiều người tranh thủ, nhưng là ta chỉ nghĩ để lại cho ngươi. Lời này nói hái muội, tức khác làm trình lạc trong lòng khó chịu. Cút đi. Ngụy trì mặt tối sầm, nói, ở điêu ngoa điểm này thượng, ngươi vẫn luôn đều không có thay đổi. Quá khen. Ngụy trì bất mãn hử một tiếng, ném môn mà đi. Chờ Ngụy trì vừa đi, trình lạc liền liên hệ chính mình hồi lâu không liên hệ trên danh nghĩa người đại diện. Điện thoại truyền được, Chu lệ lệ trong giọng nói mang theo kinh ngạc, trình. Trình Lạc tỷ. Ân. Chu Lệ Lệ kích động dị thường, thật là Trình Lạc tỷ, ta còn tưởng rằng ngươi đem ta quên đi đâu. Trình Lạc không có vô nghĩa, thẳng vào chủ đề, ta muốn tham gia thiên hạ về một thử kính, có thể giúp ta an bài một chút sao? Chu Lệ Lệ ngẩn người, khó xử nhăn lại mi, cái này có điểm khó khăn, cái loại này đại đoàn phim nữ chủ cùng nữ số 2 giống nhau đều là điều động nội bộ, liền tính thử kính, đối thủ cũng đều là đương hồng tiểu hoa đán, bất quá ta có thể tìm người giúp đỡ. Trình Lạc tỷ ngươi tưởng thí cái nào nhân vật? Phương Đông, chính là cái kia vai ác nữ nhất hảo. A. Chu Lệ Lệ trừng lớn mắt, cái này ta nhưng thật ra biết, nghe nói nhân vật này vẫn luôn chỗ trống, còn nghe nói chế tác phương chuẩn bị tìm nam diễn viên, điều động nội bộ người được chọn là Hứa Thiên Trạch. Nói đến Hứa Thiên Trạch, Chu Lệ Lệ thanh âm liền thấp đi xuống. Trình Lạc không cho là đúng, nói, giúp ta hỏi một chút, có mặt mày liền liên hệ ta. Điện thoại cắt đứt. Trình Lạc vừa nhấc đầu liền thấy được mới vừa vào cửa thời mặc. Hắn đứng ở cửa, rũ mắt nhàn nhạt nhìn nàng. Trình Lạc nhướng mày đầu, "Tới cùng ta giải ước." Nàng nay nửa là vui vừa nửa là nghiêm túc nói lại lần nữa khơi dậy thời mặc hỏa khí. Thời mặc hít sâu mấy hơi thở bình phục hạ tâm tình, đi nhanh tiến lên ngồi vào Trình Lạc trước mặt, "Ngươi hạ quyết tâm đi ngụy trì đoàn phim." Họ Ngụy vừa rồi tới. Thời mặc ngẩn ra, "Cái gì? Hắn làm ta biểu diễn nữ số 2?" Không chờ thời mặc đáp lại, Trình lạc lại nói, ta cự tuyệt. Thời mặc ánh mắt hơi lóe, trong lòng lửa giận tan đi không ít, trên môi hạ vũ, nói như vậy. Ta muốn bằng ta bản lĩnh đi lấy ta muốn. Nói đến nói đi, vẫn là không từ bỏ. Cho nên ta chuẩn bị đi tham gia phương đông thử kính. Thời mặc nhắm mắt, theo ta được biết, bọn họ đem phương đông nhân thiết làm sửa chữa, nếu hứa thiên trạch nguyện ý, đem lập tức tiến vào thiên hạ về một đoàn phim. Nàng lươi biếng nói, này không phải còn không có đáp ứng, chỉ cần hắn không đáp ứng thử kính biết thì biết tiếp tục tổ chức liên tính hứa thiên trạch không đáp ứng ngươi liền như vậy chắc chắn cái kia nhân vật kết quả là sẽ là của ngươi trình lạc khỏe môi giơ lên a thanh trên thế giới này trừ phi là ta nói không nghĩ muốn bằng không sở hữu hết thể đều sẽ rơi vào ta lòng bàn tay nàng tâm mắt lưu chuyển nhìn về phía thời mặc ngươi tin sao nếu ta nguyện ý ta có thể chúa tể thống trị thế giới này lời này từ người khác trong miệng nói ra chính là chế cười nhưng từ miệng nàng ra tới Thời mặc liền cảm thấy sẽ biến thành khả năng. Thấy thời mặc vẻ mặt dại ra, trình lạc tươi cười thâm thâm, ngươi yên tâm, ta hiện tại không cái kia ý tưởng. Đừng náo loạn. Đem trong lòng kia một mặt phiền loạn bài trừ rớt, nếu ngươi hạ quyết tâm, ta chỉ có thể giúp ngươi an bài thiên hạ về một phương đông thử kính. Ân. Chỉ là một cái thử kính sẽ mà thôi. Thời mặc nói, cuối cùng kết quả vẫn là muốn dựa chính ngươi. Nói xong, khi sâu một hơi đứng lên, ta còn có việc, liền đi trước, nếu là có tin tức. Ta sẽ làm người thông tri ngươi. Nhìn hắn bong dáng, trình lạc hơi há mồm, chờ một chút. Còn có việc. Trình lạc tươi cười lười nhát, chỉ là tưởng nói một tiếng phiền thoái, thời tiên sinh. Thời mặc sắc mặt trầm đi xuống, nói, không lương tâm nói chính là ngươi. Ta đi trước, buổi chiều còn có thông cáo, tai kiến. Trên đường cẩn thận. Đúng rồi. Đi tới cửa, thời mặc lại đi vòng vèo trở về, từ trong túi móc ra một cái tinh xảo tiểu bình xứ, cấp nhu nhu dùng, đi vết xẻo thực dùng được. Trình lạc rũ mắt, lông mi ở mí mắt hạ quét quét, hắn chân đã hảo. Thời mắc cứng họng. Sau một lúc lâu, vậy ngươi lưu lại đi, ta đi trước. Nói xong, rốt cuộc không quay đầu lại. Chương 49049 Thiên hạ về một phương đông thử kính định ở thứ 7 buổi sáng 10 giờ. Nguyên bản đều nghị luận phương đông một góc đã sớm điều động nội bộ hứa thiên trạch. Cũng không biết sao, lại đối ngoại khai này diễn viên tuyển chọn, mọi người đều không nghĩ từ bỏ cơ hội này. Đặc biệt là những cái đó mới xuất đạo còn không có cái gì danh khí tân nhân, đều muốn mượn cơ hội này một lần là nổi tiếng. Khoảng cách thử kính sẽ bắt đầu còn dư lại 5 phút, trình lạc đến hiện trường. Đương nàng xuất hiện đang đợi chờ thính khi, ở đây tất cả mọi người sửng sốt. Nàng mắt quá có phân biệt, hơn nữa mấy ngày nay nổi bật chính thịnh, là cá nhân đều có thể kêu ra tên nàng. Trình lạc mắt nhìn thẳng, lập tức ngồi ở đằng trước vị trí. Hiện trường một mảnh lặng im, trong chốc lát sau, hứa thiên chạy tới. Hắn kính dâm hạ hai tròng mắt nhìn chung quanh một vòng, cuối cùng thẳng tắp dừng lại ở Trình Lạc trên người. Không khí có ngắn ngủi yên lặng. Tiếp theo, Hứa Thiên Trạch dạo bước tiến lên. Trình Lạc đã lâu không thấy. Trình Lạc lười nhác nâng lên mí mắt, người ai? Hứa Thiên Trạch mặt lộ vẻ xấu hổ, nói, không cần nói dỡn. Trình Lạc hừ một tiếng, nàng lại không phải nhàn, cùng hắn nói giỡn. Đốn một lát, Trình Lạc gợi lên khoe môi, ta nhớ ra rồi. Hứa Thiên Trạch biểu tình lơi lỏng, dây tiếp theo, nghe hắn nói. Chính là mượn ta danh khí một lần là nổi tiếng, cuối cùng đem ta một chân đá văng ra để nhắc nhậm chống trước. Hứa thiên trạch. Nàng thanh âm không lớn, lại rõ ràng chuyển tới mỗi người lỗ thai, lập tức, khắp nơi chuyển đến nhật nhạt tiếng cười, không biết là chào phúng tiếng cười vẫn là khinh thường tiếng cười. Hứa thiên trạch trên mặt có chút không nhịn được, hơi há mồm đang chuẩn bị nói cái gì khi, trợ lý đi đến. Thỉnh sở hữu thử kính diễn viên tới phía trước đại sảnh, chúng ta lần này thử kính sẽ là công khai. Kết quả cũng sẽ ở thử kính sau khi kết thúc lập tức tuyên bố. Nay khẳng định là thời mặc chủ ý. Hắn là sợ có người phía dưới động tay chân. Trình lạc cười một cái, đứng dậy hướng ra phía ngoài đi đến. Thử kính đại lễ đường ở lầu năm, mọi người châu đầu ghé thai, liên tiếp hướng đại lễ đường đi đến. Vào cửa, Trình lạc liếc mắt một cái thấy được ngồi ở giám khảo tịch thượng bốn người. Có Ngụy trì, Tô Văn Lý, một vị lâm thời mời đến đảm đương lão sư lão nghệ thuật ra, còn có thời mặc. Hắn dù bận vẫn ung dung ngồi ở cái thứ nhất vị trí thượng, đôi tay giao nhau đặt lên bàn, đối mặt trình lạc tấm mắt, hắn thần sắc phá lệ thản nhiên tự nhiên. Người thật nhằm chán. Trình lạc ở trong lòng cùng thời mặc nói những lời này. Nghe được tiếng lòng nam nhân cười, cười thực đáng yêu lại đúng lý hợp tình. Bởi vì ta có tiền, có tiền liền có thể muốn làm gì thì làm. Trình lạc hứ một tiếng, mà không lên tiếng tới rồi đệ nhất bài. Mà mặt khác hai người đều sợ ngây người. Ngụy Chi hoàn toàn không thể tin được ở trình lạc cự tuyệt chính mình sau lại chính đại quang minh tới thử kính sẽ, thì vẫn là phương đông nhân vật này, nàng chẳng lẽ không biết phương đông đã bị đổi thành nam tính sao. Mà tô vân lý tâm tình càng phức tạp, trình lạc đây là có ý tứ gì, cô ý cùng bọn họ gọi nhịp. Vài người tâm tư chăm chuyển, trên mặt lại như cũ duy trì bình tĩnh. Ngôi ở chính giữa nhất lao nghệ thuật ra chiều đi qua trình lạc hoài nghi nhìn vài lần, cuối cùng xoay người tình tế đánh giá nàng, cuối cùng cười, thực vui vẻ nói, thật là trình lạc. Trình lạc nhìn về phía hắn, tuy rằng không biết vị này lão nhân ra là ai, nhưng vẫn là từ bên người người biết được thân phận của hắn. Giới giải trí đức cao vọng trọng lão diễn viên, tham diễn cùng biên đạo phiến tử đạt được quá không ít giải thưởng, làm người phi thường chính trực, có hắn ở, liền tính nguy chỉ cùng tô vân lý tưởng động tâm địa Giang Lão, cũng không cái kia lá gan. Người không nhớ do ta. Giang lão thở dài, nói, phía trước ngươi diễn kịch nói hoài thường, vẫn là ta cho ngươi trao giải đầu. Trình lạc thông dòng nói tự nhiên nhớ rõ. Giang lão cong lên đôi mắt, ngươi hôm nay lại đây nơi này, chắc là muốn trở về giới nghệ sĩ, ta chờ mong biểu hiện của ngươi. Nói xong, hoàng trên tay cây quạt chuyển qua đầu. Thử kính sẽ thực mau bắt đầu, trợ lý đến trên đài tuyên bố quy tắc. Thử kính áp dụng rút thăm thức, ở đây mỗi người đều từ màu đỏ trong dương rút ra các ngươi sở biểu diễn đề mục, dùng 3 phút thời gian suy diễn. Các ngươi chuẩn bị thời gian chỉ có 5 phút, cuối cùng kết quả đem ở thử kính sau công bố. Hiện tại dựa theo bảng số tới rút ra các ngươi đề mục. Hôm nay tiến đến thử kính nhân vật này cùng sở hữu 20 mấy người, Trình Lạc bảng số ở cuối cùng một vị, không tính là cái gì hảo vị trí, nàng tiến lên lãnh hảo đề mục, mặt trên viết chính là Phương Đông một khúc cho huynh thành. Thiên hạ về một có thực kinh điển kia một màn, đó chính là Phương Đông ở Vô Hoa Nhai, thổi lên dẫn hồn sáo, một khúc huynh thành, rước lấy trăm điệu cùng múa. Trình Lạc trang hảo đề mục, thu liếm ánh mắt. Cái gì đề mục? ngồi ở phía trước thời mặc quan tâm hỏi Say rượu câu dẫn mộ dung viêm mộ dung viêm là thiên hạ về một nam chính phương đông dùng hết hết thể thủ đoạn tưởng được đến người thời mặc trầm mặc chậm chạp không có làm ra đáp lại trình lạc cười một cái siêu siêu vẹo vẹo dựa vào lưng ghế chân dài giao điệp nhìn về phía trước rốt cuộc không mở miệng diễn viên biểu diễn thời gian chỉ có 3 phút thực mo liền đến phiên này hứa thiên trạch sau đó là trình lạc hứa thiên trạch sở biểu diễn chính là phương đông dưới ánh trăng mua kiếm Cái này để mục khảo nghiệm chính là diễn viên thân thể biểu diễn, không có gì hàm kim lượng. Nhưng mà Hứa Thiên Trạch là cái thiên phú hình tuyển thủ, lại ở phía trước làm đủ chuẩn bị. Sân khấu thượng hắn động tác hữu lực, tứ chi phối hợp lưu sướng, tuy thân là nam tính, nhưng tứ chi mềm mại không thể tưởng tượng, hơn nữa kia nhu hòa tình xảo khuôn mặt, hoàn mỹ đắn đo tới rồi phương đông nhân vật này cương nhu chi mỹ. 3 phút thực mau qua đi, Hứa Thiên Trạch hơi thở hồn hển dừng lại động tác, hướng phía trước mấy người cúc một cùng, ta kết thúc, đa tạ các vị lao sư. Thiên Trạch có thể đi xuống, tiếp theo vị, Ngụy trì túi đầu nhìn trên tay danh sách, ánh mắt đen tối không rõ, trình lạc. Nghe được tên, mọi người tầm mắt đồng thời rơi xuống lại đây. Nàng từ từ đứng dậy, không nhanh không chậm thượng đài. Mặt sau trên bàn bày lần này thử kính hội sở yêu cầu đạo cụ, trình lạc tay háo lớn lên đầu ngón tay nhất nhất sẽ qua, cuối cùng dừng lại ở một phen sáo dọc thượng. Ngươi đề mục là phương đông một khúc trọc khuyên thành, xin hỏi hay không hiện tại bắt đầu. Có thể bắt đầu. Trình Lạc cầm cây sáo đi ở sân khấu trung ương, nàng khẽ rũ xuống rừng ở gương mặt hai sườn đen nhánh sợi tóc, ánh mắt lạc hướng phía trước cửa sổ, hướng trợ lý nói: "Có thể đem cửa sổ đều mở ra sao?" Trợ lý sửng sốt, không khỏi nhìn về phía Ngụy Trì. Ngụy Trì gật đầu, "Đi khai đi." Nhân viên công tác nhất nhất đem cửa sổ mở ra sau, Trình Lạc bế nhắm mắt, đem cây sáo nhẹ đặt ở bên miệng. Thanh thúy sáo âm chậm rãi tấu vang, thanh âm tiếc như là từ hồng hoang quốc gia truyền đến giống nhau, linh hoạt kỳ ảo, tang thương. Cô thịch, nói không nên lời tên là gì, chính là dễ nghe, càng làm cho người nội tâm sinh ra khắc sâu cộng minh. Này đầu khúc kêu hoang. Một vị tiên tử từng thổi cho nàng nghe qua, sau lại vị kia tiên tử vì ái nhân hồn phi phách tán, trình lạc cảm thấy đáng tiếc, vì thế nhàn tới khiến cho lại đây thăm mặt khác nữ tiên thổi cho nàng nghe, thường xuyên qua lại cũng liền nhớ kỹ. Nàng tiếng sáo có thể ảnh hưởng đến linh hồn, hiện trường tình cảm mẫn cảm tuyển thủ đã nhịn không được đỏ hốc mắt, mà những người khác ánh mắt dại ra nhìn trình lạc. Hiện nhiên say mê tới rồi trong đó. Đang ở lúc này, canh giữ ở lối đi nhỏ hai bên nhân viên công tác nghe được một trận kỳ quái động tính. Bọn họ không khỏi ngẩn đầu hướng về phía trước nhìn lại, ở nhìn đến trước mắt tình hình khi, nhân viên công tác đông chốc trừng lớn đôi mắt, tràn đầy không thể tin tưởng. chương 50-050 Trong tầm mắt, nhan sắc rực rỡ, không phải đều giống nhau ngươi chim chóc xếp thành hành liên tiếp từ rộng mở cửa sổ bay tới, chúng nó chụp đánh cánh chim, ở tầng trời thấp trung sẽ qua. Vòng quanh đám người xoay quanh một vòng sau ở, tự nhiên có tự quay trung quanh ở trình lạc bên người. Trước mắt một màn này gần như kinh ngạc tới rồi mọi người, bọn họ ánh mắt đều là tương đồng ngạc nhiên. Điểu thanh trường minh, thanh thanh nguyển chuyển động lòng người. Một khúc thực mau kết thúc, bay vào chim chóc theo tới khi phương hướng rời đi. Ngụy Chi dùng thời gian rất lâu mới lấy lại tinh thần, ngơ ngác nói, ngươi, ngươi làm như thế nào được. Trình lạc, này đối phương đông tới nói không phải thực bình thường một sự kiện sao đúng rồi, nàng hiện tại sở sắm vai chính là phương đông, cái này trả lời xảo diệu tránh đi ngụy trì vấn đề, lại làm chính mình hoàn mỹ dung nhập nhân vật. Giang lão dù sao cũng là ăn nhiều mấy năm muối, hắn ngạc nhiên cũng không có biểu hiện ra ngoài quá nhiều, sau khi lấy lại tinh thần, cười cùng trình lạc nói, ta lúc trước liền cảm thấy ngươi là một cái hạt giống tốt, chỉ là đáng tiếc sau lại ngươi không ở diễn kịch, cái này kịch bản ta cũng xem qua, nói thực ra ta cảm thấy ngươi thực thích hợp nhân vật này. Giang lão đều mở lời. Mặt khác hai người cho dù có ý kiến cũng không dám mở miệng. Này trung gian nhất buồn bực đương thuộc Tô văn Lý, nguyên bản muốn mượn dùng này bộ phim Thương mại tới Lang Xê, Hảo Phủng Hồng Triệu Vi Ninh, nào biết mấy ngày trước thời mặc đột nhiên chặn ngang một chân, thành bộ phim này đầu tư phương trí nhất, cái này cũng chưa tính, ngày hôm sau thời mặc đã kêu tới Giang Lão, làm lần này thử kính chủ bình thẩm chí nhất. May mắn chính là, nữ chính người được chọn không có đổi. Tô Vân Lý thu liếm thần sắc, nhìn theo trình lạc hạ đài các ngươi có thể kiên trì cái nhìn của các ngươi, không cần để ý ta. Giang lão như là nhìn ra bọn họ có điều băn khoăn, vì thế nói thẳng. mấy người gật gật đầu. Ngụy Trì tiến đến tô vân lý bên tai nói, tô tổng cảm thấy ai tương đối hảo. tô vân lý nói, phương đông nhân thiết đã đổi thành nam tính, hứa thiên trạch mặc kệ từ hình thể vẫn là bộ dạng đều phi thường thích hợp, ta kiên trì hứa thiên trạch. Ngụy Chi đang muốn nói chuyện khi, bên tai vang lên thời mặc thanh thanh lánh lánh thanh âm, tô tổng thật là nói đùa. tô vân lý liếc xéo qua đi. Ngài lời này là có ý tứ gì? Thời Mạc không nhanh không chậm, trong tiểu thuyết, Phương Đông giới tính bản thân tựa nam phi nữ, hắn là nam tính, chính là vì luyện liền kỳ công trở thành nữ tính, nếu như vậy, Trình Lạc cũng chưa chắc không thể. Chính là chúng ta đã đem kịch bản sửa lại. Thời Mạc hùng hổ do người, một cái giới tính cũng không sẽ ảnh hưởng đến cốt truyện, sửa lại cảm tình tuyến nên đi như thế nào liền đi như thế nào, không ai nói vai ác là nữ nhân liền một hai phải thích nam chính. Trong tiểu thuyết, biến tính Phương Đông yêu mộ Dung Viêm, sau lại cầu mà không được chuẩn bị giết chết nữ chủ sử dụng âm cổ khống chế mộ dung viêm thần kinh làm hắn cả đời bồi ở phương đông bên người mà sửa sau cốt truyện bởi vì phương đông giới tính biến thành hoàn toàn nam tính cho nên phương đông người yêu thương biến thành nữ chính bất quá bởi vì triệu vi ninh là tô vân lý thê từ nguyên nhân biên kịch cũng không có an bài quá rõ ràng cảm tình tuyến chỉ là phi thường ngông lung mở mịt cảm tình phương đông yêu nhất vẫn là hắn quyền lợi cùng thiên hạ tô vân lý rũ ở bàn hạ tay âm thầm nắm chặt không ở mở miệng Hán tầm mắt vừa chuyển, nhìn về phía Ngụy Chỉ, Ngụy Đạo ý kiến đâu? Ngụy Trì nói: Tổng hợp tới xem, ta cảm thấy Trình Lạc tương đối hảo. Nếu như vậy ta liền không có gì nhưng nói. Thôi, Thô Vân Lý Tử ghế trên đứng lên, lập tức rời đi. Kết quả thực mau công bố, Phương Đông một góc từ Trình Lạc đóng vai, hiện trường trực tiếp ký hợp đồng. Ở hiệp ước ký tên trang rơi xuống tên của mình sau, Trình Lạc đem chính mình hợp đồng tùy ý đặt ở ba lô, xoay người liền phải rời khỏi. Trình Lạc, chờ một chút. Ngụy Trì gọi lại nàng. "Có việc?" Ngụy Trì môi động động, nói, "Ta cho rằng ngươi sẽ không lại đây." Trình Lạc cười lạnh thành, "Ta chủ động lại đây cùng ngươi yêu cầu ta lại đây là hai khái niệm, hy vọng ngươi rõ ràng." Ngụy Trì thở sâu, rối tay tùng tùng hơi khẩn cả vạn, ban khoăn bên người người đến người đi, hắn cố tình đè thấp thanh tuyến, "Chúng ta hảo thuyết cũng làm quá phu thê, ngươi không cần đối ta như vậy có thành kiến." Trình Lạc nội tâm không hề dao động, thậm chí có chút muốn đánh người. Tuy rằng người xuyên Việt lưu lại ký ức có chút mơ hồ, nhưng một ít việc vẫn là nhớ rõ ràng mà. Nàng rõ ràng nhớ rõ Ngụy chỉ đối nàng lãnh bạo lực, rõ ràng nhớ rõ hắn là như thế nào đem nàng đuổi ra khỏi nhà, lại ở truyền thông trước mặt như thế nào châm chọc nàng cái này tính cách kém cỏi thế tử. Chuyện tới hiện giờ, thế nhưng cũng không biết xấu hổ nói thành kiến hai chữ. Ngụy Tiên Sinh. Trình Lạc chậm rãi tới gần, no đủ môi tiến đến hắn bên hai. Trên người nàng mang theo giống như mê hồn hương giống nhau hơi thở làm lâu dài xa cách nàng ngụy chỉ có chút hoảng hốt. Nếu ta thật sự đối với ngươi có thành kiến, ở ngươi lần trước đi nhà ta tìm ta thời điểm, ta liền sẽ làm ta hài tử cắn đứt ngươi cổ, cắn nuốt ngươi huyết nhục, đem ngươi xương cốt quần áo xé nát, làm ngươi liền hài cốt đều không dư thừa. Ngụy chi đồng tử co rụt lại, toàn thân trên dưới lông tơ đều đứng trổng ngược lên, hắn không tự chủ được nhìn về phía trước mặt nữ nhân. Nàng tư thái vĩnh viễn là cao quý lời biếng, tái nhợt làn ra thượng đường tươi cười, nhưng ánh mắt thực lãnh như là cửu thiên thượng thần giống nhau bệ nghệ hắn bệ nghệ mọi người đích xác không phải thanh kiến bởi vì nàng căn bản không đem hắn để vào mắt bởi vì nàng xem đều không nghĩ xem chính mình liếc mắt một cái ngụy trì hầu kết giật giật trong tầm mắt một người hướng bên này đi tới nện bước không nhanh không chậm ánh mắt cùng trình lạc không có sai biệt thanh lãnh cao quý đi thôi ta đưa ngươi về nhà trình lạc thu liễm tầm mắt nện bước lay động đi đến thời mặc trước người hai người đứng chung một chỗ phảng phất trời đất tạo nên Nhật Nguyệt sao trời, hết thảy đều ảm đạm không ánh sáng, thành nhạc làm nền. Ngươi còn nguyện ý đưa ta về nhà? Hắn túi đầu với Trình Lạc thì thầm, ai làm ta kia trái tim chết ở ngươi chỗ đó, ta lại kêu không trở về nó. Đối mặt lời ô hiếm, Trình Lạc vẫn như cũ bình tĩnh tự nhiên. Thời Mặc không ở nàng trong ánh mắt nhìn đến một tia động tình, tức khắc có chút tấm lén. Vậy ngươi lại đây không phải hảo? Trình Lạc tự nhiên quấn lên thời Mặc cánh tay, ngươi cũng có thể lựa chọn cùng nó ở một chỗ địa phương. Địa phương nào? Trình lạc ở trong lòng nói, ta trên giường. Liêu bất quá, cũng tao bất quá. Suốt đêm học tam buổi tối thổ vị lời ô hiếm thời mặc rốt cuộc đỏ mặt tức vũ khí đầu hàng. Chúng ta ở đây đi trước. Thời mặc cuối cùng cùng Ngụy Trì nói câu sau, nắm trình lạc rời đi. Ta đột nhiên nhớ tới cùng nhau sự. Chuyện gì? Trình lạc nhìn về phía ngoài cửa sổ xe, ta nguyên bản muốn cho trăm quỷ quấy dậy một chút tô vân lý. Thời mặc lóe hạ ánh mắt, không khỏi vọng lại đây. Sau đó đâu? Nghĩ nghĩ lại tính Nàng đầu méo mó lưỡi nhác rửa vào cửa sổ, mỹ mắt buông xuống, quá dài mà lại nồng đậm lông mi ở trắng non trên má thấu rơi xuống nhợt nhạt tói ảnh. Ánh mặt trời có chút tối tăm, cũng không biết có phải hay không ảo giác, hắn thế nhưng ở chỉnh lạc trên mặt thấy được một chút mệt mỏi. Nhàm chán. Hắn làm cái gì nói cái gì cũng mặc kệ ta sự. Tô Vân Lý nhằm vào chính là người xuyên Việt, lại không phải nàng, nói nữa, cùng một phàm nhân tích cực, cũng phải không thú vị. Thời mặc đầu ngón tay khẽ nhúc nhích. Dơ tay câu hạ nàng mềm mại sợi tóc, tùy ngươi, ngươi vui vẻ liền hảo." Trình Lạc thấp thấp ừ một tiếng, nhắm mắt lại không mở miệng nữa. Ký kết hiệp ước sau đó không lâu, Ngụy Trì cấp Trình Lạc phát tới thiên hạ về một toàn cái bản, hơn nữa làm nàng đi công ty chụp ảnh tạo hình. Bởi vì thời gian quan hệ, diễn viên ảnh tạo hình đều sẽ chia làm mấy bát tới chụp, nhất nhất bộ phận buổi sáng, một bộ phận buổi chiều, không phải diễn viên chính liền phải chọn mặt khác thời gian. Trình Lạc quay chụp thời gian là ở buổi sáng. Cho nên nàng muốn 5 giờ đến công ty, tiến hành hóa trang. Tới rồi quay chụp lều, mới vừa vừa vào cửa liền với lại đây không bao lâu Tôn Như đụng phải vừa vặn. Tôn Như vội vàng đứng dậy lại đây, kinh hỉ nói, Trình Lạc tỷ, không nghĩ tới ngươi thật sự đem Phương Đông bắt lấy, vừa mới bắt đầu nghe thấy cái này tin tức ta còn tưởng rằng là giả đâu. Đối mặt Tôn Như nhiệt tình, Trình Lạc như cũ lãnh đạm, nhưng nói nhiều. Người diễn cái gì? Ta diễn Lâm Tố Tố, chính là cái kia công chúa. Lâm Tố Tố là nữ số 3. Xuất diễn không tính nhiều, cùng trình lạc cũng không nhiều ít vai diễn phối hợp, ở ước chừng thứ 20 tập liền sẽ qua đời. Khi nói chuyện, phòng hóa trang môn lệch cạch thanh bị người đẩy ra. Tôn Như theo thanh em nhìn lại, đi vào tới nữ nhân chân dài eo nhỏ, khi thế vùng hổ do người. Triệu Vi Ninh Tôn Như méo miệng, nàng đối cửa sau tiến vào không có gì hảo cảm, nếu cùng là diễn viên còn chưa tính, cố tình là cái người mẫu, hảo hảo mà tú chẳng còn chưa đủ nàng khoe ra, một hai phải chạy tiến giới nghệ sĩ. Nhìn làm giận. Triệu vi ninh đảo qua tôn như, cuối cùng ánh mắt dừng lại ở trình lạc trên người. Nàng có môi, trao phúng nói, như thế nào, thời mặc về điểm này đầu tư không đủ ngươi kiến bườn bạch thú. Trình lạc không phản ứng nàng. Đều bà thím trung niên, còn nghĩ tái nhậm chức, cũng không biết tái nhậm chức cho ai xem. Triệu vi ninh khoanh tay trước ngực đến hóa trang kính trước, cũng là kỳ quái, khi đó mặc phỏng chừng là bị thịt heo nông tâm, mới có thể ở trên người của ngươi tiêu tiền. Tôn như khí bất quá, đi lên chính là dỗi. Ta nhưng thật ra hoài nghi tô vân lý đôi mắt hồ phân, mới cái gì hoa đuôi chó đều hướng trong nhà loại. Triệu vi ninh một phách cái bàn đứng lên, hung hăng trừng mắt tôn như, ngươi nói ai là hoa đuôi chó. Tôn như đắc ý rào rạng, ai hứng ta nói ai. Ta xem ngươi mới là chó điên loạn cắn người. Hải nha, chó điên cũng so phá hư gia đình người khác tiểu tam hảo. Ngươi nói ai tiểu tam. Ta trước mặt là ai ta liền nói ai. Chó điên. Tiểu tam. Chó điên chó điên. Tiểu tam tiểu tam tiểu tam. Chó điên chó điên chó điên chó điên. Tiểu tam tiểu tam tiểu tam tiểu tam tiểu tam tiểu tam. lạc. Ai hư cô nãi nãi nhóm các ngươi xảo cái gì đâu. Rốt cuộc, chuyên viên trang điểm vận giả mông khoan thai tới muộn. Tôn như khí đầy mặt đỏ bừng, chỉ vào triệu vi ninh nói, có nàng ở ta không chịu. Triệu vi ninh cũng hảo không đến chỗ nào đi, ngực kịch liệt phập phồng, ta cũng không chịu, cùng loại người này ở bên nhau, ta sợ đến bệnh chó dại. A. Ta có hay không bệnh chó dại ta không biết, nhưng ngươi khẳng định không sạch sẽ. Ngươi triệu vi ninh nghiến răng nghiến lợi, ngươi dám cùng ta nói như vậy, ngươi sẽ không sợ ta đem đuổi ra đi. Hảo nha, ngươi có bản lĩnh liền đuổi ta đi à, ngươi nếu là dám đuổi ta đi, ta cũng không cho ngươi hảo quá, phi. Hai người lại véo thành một đoàn, chuyên viên trang điểm há hốc mồm nhìn về phía trình lạc, các nàng tình huống như thế nào. Trình lạc bình tĩnh ngồi ở chính mình vị trí thượng, nói, không cần phải xen vào các nàng, thái kê mổ nhau đâu. Chuyên viên trang điểm, Tôn Như, Triệu Vi Ninh, chương 51051, trước cho ta hóa đi. Chuyên viên trang điểm gật đầu vừa muốn nói tốt, đã bị Triệu Vi Ninh một phen xả qua đi. Dựa vào cái gì, trước cho ta hóa. Chuyên viên trang điểm đầu đều lớn, hảo ngôn hảo ngự khuyên bảo, Triệu Tiểu thư, không đơn giản chỉ có ta một cái chuyên viên trang điểm, còn có những người khác đâu. Ta mặc kệ, ta liền phải ngươi. Triệu Vi Ninh vẻ mặt vô lại tướng, liền một câu, ngươi có cho hay không ta hóa. Này! Chuyên viên trang điểm khó xử nhìn về phía trình lạc, ngươi xem này. Nếu ngươi cho nàng hóa trang có thể làm nàng câm miệng nói, vậy đi thôi. Trình lạc nhắm mắt lại, một bộ lười đến phản ứng triệu vi ninh bộ dáng. Triệu vi ninh khẽ cắn môi, ta mới không hiếm lạ cùng ngươi tranh đầu. Nói xong hừ một tiếng, một mông ngồi ở ghế trên. Hôm nay chụp tam bộ thành trang là, mặt khác muốn lưu một cái trì hoãn. Nay bộ kịch trừ bỏ nữ chủ ngoại, phục sức nhiều nhất chính là phương đông. Rốt cuộc Phương Đông Cung Chủ là một cái trầm mê chính mình mỹ mạo nữ nhân, chuyên viên trang điểm tinh tế miêu tả nàng dung nhan, làm tra trộn ở giới giải trí cùng các minh tinh giao tiếp. Chuyên viên trang điểm tới nói, nhìn quen minh tinh màn ảnh hạ khuôn mặt mặc kệ lại đẹp, ở bọn họ trong mắt hoặc nhiều hoặc ít đều phải khuyết thận. Nhưng giờ phút này vì trình lạc hóa trang chuyên viên trang điểm lại phát hiện, nàng da chất gần như hoàn mỹ, lỗ chân lông tinh tế, làn da bóng loáng, xúc cảm như là lạnh ngọc. Ly đến gần, nàng mỹ càng là nhiếp nhân tâm phách. Trường mi bay vào tóc mây, lông mi nùng mà con vút, môi hạ no đủ cánh môi hồng nhuận như anh. Chết không được đã từng có người lưu loát dùng 3000 tự đi miêu tả nàng dung nhan. Chuyên viên trang điểm Tiểu Tâm sửa chữa trình lạc lông mày, sợ vừa lơ đãng phá hủy chỉnh thể mỹ cảm, nàng mi hình bản thân liền hảo. Lần này vì đột hiện phương Đông anh khí, cô ý đem lông mày thêm nùng, mi đôi hướng lên trên phác họa, tiếp theo họa thượng thon dài nhãn tuyến cùng mắt ảnh, dùng bóng ma tăng thêm ngũ quan hình dáng, lại đồ hảo son môi sau, Chuyên viên trang điểm làm Trình Lạc mở to mắt, trong gương nàng trừ bỏ mỹ diễm ngoại càng nhiều bá đạo không kềm chế được, nàng trong mắt khí thế nung bách, thế nhưng ngăn chặn bên người mọi người. Chuyên viên trang điểm lộc cộc thanh nuốt khẩu nước miếng, không tự chủ được phóng mềm giọng khí, có thể thay quần áo, sau đó là có thể chuẩn bị quay trụ. Trình Lạc gật gật đầu, đứng dậy hướng phòng thay đồ đi đến. đệ nhất bộ là màu đỏ trường y rẻ, thuần sắc, thậm chí không có nhiều hơn hoa văn, trang phục sư tiểu tâm cấp Trình Lạc sửa sang lại quần áo. Cuối cùng giao từ tạo hình sư vì nàng xử lý một đầu tóc dài. Hơi làm cuối cùng sửa sang lại sau, trình lạc xuất hiện ở mọi người trong tầm mắt. Hồng y ghề như hỏa, sợi tóc như mực, mặt mày có sao trời minh nguyệt, vẻ mặt là ngạo nghệ bệ nghệ. Giống như vương. Ngụy trí đứng ở cách đó không xa nhìn màn ảnh hạ trình lạc, hắn tim đập thực mau, Cái loại này nhất kiến trung tình cảm giác đột nhiên liền đã trở lại, thực thần kỳ. Hắn đã từng là như thế nào thích thượng trình là đâu. Là ở tú trong sân xem nàng chân đạp tinh quang mang theo tự tin trương dương từ hát cám đi tới là ở trong yến hội xem nàng khỏe môi mang cười thông dong chu toàn ở khách hứa là đối mặt hắn khi trước sau là xa cách đậm mạc hắn ái trình lạc là hiện tại cái dạng này ngồi xuống bưng lên chén rượu chụp một trương trinh lạc vén lên và táo ngồi trên mặt đất hướng không chén rượu đảo tiếp nước sau đó ngửa đầu uống một hơi cạn sạch động tác hào hùng vạn trượng. có khinh bạc trong suốt bọt nước theo khỏe miệng chảy xuống chảy vào trắng non cổ Cuối cùng hoàn toàn hoàn toàn đi vào đến đỏ đậm trang phục, mỹ hoặc lại câu nhân người quay phim nhịn không được chụp một chương lại một trường, chờ đến phiên phía dưới triệu Vi Ninh khi một đám người cảm thấy phai nhạt, mặc kệ là thân cao vẫn là tướng mạo, triệu Vi Ninh đều cùng trình lạc có vài phần tương tự, hai người là tương đồng hồng y, ý ý. càng miễn bản triệu Vi Ninh trang phục cùng tạo hình so đơn điệu trình lạc tinh xảo không ít, nhưng mà xem qua phía trước trình lạc, tất cả mọi người cảm thấy triệu Vi Ninh dung nhan phai nhạt rõ ràng bộ dáng không kém, trang dung cùng trang phục cũng đều rất đẹp, nhưng trong xương cốt khí thế lại bại bởi trình lạc. Ui có mỹ nhan, không có linh hồn. chụp xong triệu vi ninh, quay chụp chợ lý nhịn không được tiến đến nhiếp ảnh gia bên người bắt quái. người nói này tô vân lý có phải hay không mắt mù? nói như thế nào? phóng như vậy tốt thiên tiên nhi không cần, cố tình tuyển cái gà rừng. nhiếp ảnh gia bĩu môi, hạ giọng, ai làm trình lạc ở hắn trước đã kết hôn ba lần, là cái nam nhân đều không tiếp thu. trợ lý cười hạ đừng nói nếu là lao bà của ta là Trình Lạc đừng nói ba lần mười ba thứ ta đều phải chính cười nói cảm thụ được một đạo con mắt hình viên đạn lại đây quay đầu nhìn lại là Ngụy chỉ như hổ rình mồi nhìn bọn họ trợ lý cùng nhiếp ảnh gia cũng không dám nói nữa chuyên tâm làm xuống tay trên đầu công tác bọn họ đã quên mặt sau vị này cũng là Trình Lạc chồng trước chi nhất đến Viên Tôn Như Tôn Như đóng vai Lâm Tố Tố ngây thơ hồn nhiên quần áo cũng thiên hướng hoạt bát nghịch ngợm hồng nhạt cùng màu xanh lục Viên mặt linh động tôn như thực thích hợp loại này nhan sắc, tuy rằng so ra kém Trình Lạc, nhưng cũng có chính mình hương vị ở bên trong. Tính đến tính đi, kém cỏi nhất vẫn là Triệu Vi Ninh. Nàng có diễn viên sắc, không có diễn viên hồn, ở đây tất cả mọi người cảm thấy Triệu Vi Ninh vẫn là thích hợp tê Đài Đi Tú. Trình Lạc đệ nhị bộ quần áo là Huyền sắc Trường Bảo, này bộ quần áo phi thường khí phách, thủ công cũng rất dày nặng tinh xảo, đen như mực sắc tơ lụa thượng, dùng thủ công thêu nhợt nhạt tám sắc hoa văn, hoa văn sỏi xuyên qua toàn bộ vạt áo đó là lòng cùng phượng hoàng kết hợp tạo hình sư đem trình lạc một đầu tóc dài chắc khởi cuối cùng mang lên mũ quan đỉnh đầu kim châu buông xuống che khuất nửa lộ mặt mày nếu thượng một bộ quần áo đột hiện nàng diễm ngoại như vậy hiện tại này thân hoàn toàn hiện ra nàng khí phách trình lạc đứng ở trước màn ảnh một tay sau lưng một tay trong người trước nửa nghiêng thân mình cảm hơi hơi dơ lên hơi rũ mí mắt che khuất đáy mắt lưu quang liếm diễm nữ vương a đạo diễn bí thư cũng cùng nghị chỉ nói ta cảm thấy Trình Lạc diễn phương đông hoàn toàn có thể nhất thống Giang Sơn. Như vậy cường thế một người, như thế nào cũng sẽ không rơi vào võ công tận thế, huy kiếm tự sát kết quả. Ngụy Trì hất mặt, ngươi không nói lời nào không ai đem ngươi đường người cầm. Đạo diễn bí thư bĩu môi, câm miệng an tĩnh. Nhìn nổi bật tháng đủ Trình Lạc, núp ở phía sau đài Triệu Vi Ninh rất là tức giận bất bình. Bên cạnh Tôn Như cười đắc ý rảo rạn, "Triệu tiểu thư, ta khuyên ngươi vẫn là nắm chặt về nhà đi, hiện tại đem cơ hội nhường cho người khác còn kịp." Triệu Vi Ninh bản thân khí, vừa nghe lời này càng thêm tức giận, một cái con mắt hình viên đạn xẻo qua đi, ta dựa vào cái gì rời khỏi. Muốn rời khỏi cũng là nàng rời khỏi đi. Triệu Vi Ninh hừ một tiếng, cùng chính mình hai cái chồng trước ở bên nhau, cũng không cảm thấy biến níu. Lời này vừa vặn bị tiến vào trình lạc nghe thấy, nàng câu hạ mi, nhàn nhạt nói, ta không biến níu. Bị bắt vừa vặn Triệu Vi Ninh quay đầu lại. Rốt cuộc hiện tại nhân vật này cũng là từ ta trong đó một cái chồng trước nơi đó đoạt tới. Triệu vi ninh khẽ cắn môi, không biết xấu hổ. Triệu tiểu thư, Trình lạc một bên sửa sang lại tóc một bên nói, tốt nhất chú ý ngươi nói chuyện thái độ, như thông ngươi còn như vậy cùng ta nói chuyện, là sẽ tao trời phạt. Nàng lươi biếng quét nàng, kia liếc mắt một cái làm triệu vi ninh lại nói không ra nửa câu lời nói. chương năm Mới vừa quay chụp xong ảnh tạo hình về nhà, trình lạc liền phát hiện chính mình lấy bộ chủ trang bị công hãm. Nàng cơ lạc mở bình luận, phát hiện đều là cùng cái y tứ. Không biết xấu hổ, đoạt ta láo công nhân vật. Có hậu đài ghê gơm A. Cũng không biết lại bảng thượng cái kia đùi, ha ha. Đoạt nhân vật. Như thế đều là một cái ý tứ, nàng đoạt người khác nhân vật, cái kia người khác không cần đoán liền biết là ai. Theo lý thuyết hiện tại còn không có công bố diễn viên, phép sở dĩ biết, khẳng định là có người tiết lộ tin tức, trình lạc ấy bù tùy tay một lục soát, thấy được điều thứ nhất đứng đầu với bù, chuyển phát quá 3 vạn, bình luận gần 5 vạn điều. Không phải trong vòng người về, tiểu đạo tin tức. Thiên hạ về một phương đông một góc nguyên do hứa thiên trạch biểu diễn, hiện tại lâm thời đổi thành xê họ nữ tử. Cẩm cam hôm nay không nghĩ đổi mới, không phải đâu. La ta thiên trạch đệ đệ. Cẩm cam không nghĩ gõ chữ, trình lạc. Không nghĩ gõ chữ, xem tiểu thuyết thời điểm não bổ chính là hứa thiên trạch mặt, vẫn luôn cảm thấy phương đông thực thích hợp thiên trạch A. Đê giòn tức, bìm cười trình biểu rốt cuộc là có bao nhiêu đại hậu trường. Trình lạc nhìn hai mắt sau rốt cuộc không thấy đi xuống, nàng run hạ hàng mi dài đem tầng hầm ngầm quỷ hồn nhóm tiêu lại đây. Có lẽ là bởi vì thời tiết nhiệt nguyên nhân. Ngày xưa tinh thần phân chấn nghĩ như thế nào hù dọa người quỷ hồn hôm nay đều héo nhi bẹp, về và hiểu dịu. Ngài tiêu chúng ta. Trình lạc đặt bút ở trên vở viết một hàng tự, sau đó sẽ xuống tới đưa đến chúng nó trên tay. Đây là công viên trò chơi địa chỉ. Chúng nó tiếp nhận tới vừa thấy, đã hiểu. Tức khắc khói mù xua tan, cười cùng hoa nhi giống nhau. Chơi mấy ngày. Tùy các ngươi. Mấy người vui vẻ nhảy nhót vài vòng. Trời tối chúng ta liền qua đi, nhìn theo bọn họ rời đi sau, trình lạc mệt mỏi dựa đến ở mềm mại trên sofa, liền ở mơ màng sắp ngủ là lúc, một đôi lạnh băng tay đặt ở nàng trên vai, thâm một chút thiển một chút vì nàng làm thư hoán massage, động tác mềm nhẹ, thoải mái làm trình lạc meo lại mắt, người như thế nào ra tới? Chỉ là tưởng chiếu cấu ngài, với thời mặc tương đồng khuôn mặt giới linh cười ôn nhu, thanh âm càng là ôn nhuận, nếu cái kia triệu vi ninh quấy rầy tới rồi ngài, ta có thể giúp ngài diện trừ nàng. Bảo đảm thần không biết quỷ không hay, giới linh có thể hoàn toàn hấp thu rất nàng hồn phách, khi đó thân thể chưa chết nàng sẽ biến thành một tôn hoàn toàn người thực vật, chân chính ý nghĩa thượng cái sắc không hồn. Trình lạc nửa sốc lên đôi mắt, ta sống mấy chục vạn năm, sẽ cùng một cái tiểu hài tử trí khí, giới linh không chút do dự, sẽ. Trình lạc lư tiếng cười, không cái kia tâm tư, ngươi cũng không cần cho ta động cái kia tâm tư. Giới linh trên tay động tác đốn hạ, lại chậm rãi tiếp tục, tốt, trừ phi là ngài mở miệng. Bằng không ta sẽ không thiện làm chủ trương Khi nói chuyện, phòng ngủ cửa phòng bị không hề dự triệu mở ra Giới Linh theo thanh âm nhìn lại, ánh mắt cùng người tới đụng phải vừa vạn Sau đó, thời mặc một bức Vị kia đang ở cấp trình lạc xoa vai mát xa tóc dài nam tử rõ ràng cùng hắn lớn lên giống nhau như lúc Cứ việc cách massage xa, hắn cũng có thể nhìn ra cặp mắt kia cùng hắn không có sai biệt Ngay cả cái mũi thượng nốt rồi đen đều không sai chút nào thời mặc trừng lớn đôi mắt ngơ ngác nhìn tay còn không có tới kịp từ then cửa thượng rời đi, hắn cương tại chỗ, tức khắc không biết như thế nào cho phải, đang ở không khí vạn phần quỷ dị khi, giới linh nhẹ giọng mở miệng, ngươi hảo, lần đầu gặp mặt, ta là trình lạc giới linh, giới linh, giới linh là cái cái gì linh, cái kia ca sắp chạy ra linh, thời mặc đem nghi vấn tầm mắt dừng lại ở trình lạc trên người, nàng nửa mở không mở to mắt, một hồi lâu mới nói, xem như bảo hộ linh, ngươi như thế nào đột nhiên lại đây, thời mặc đi nhanh tiến lên. Ngươi đừng cho ta nói sang chuyện khác. Thời Mặc chỉ vào Giới Linh, chất vấn nói, gia hỏa này sao lại thế này? Vì cái gì cùng ta lớn lên giống nhau như lúc? Không chờ thời Mặc tác gấu, Giới Linh liền nói thẳng, bởi vì không biết chính mình trông như thế nào, liền bắt người mặt tùy tiện dùng dùng. Bắt người mặt tùy tiện dùng dùng. Tùy tiện dùng dùng. Đây là người ta nói nói sao? Nga đúng rồi, gia hỏa này căn bản không phải người, nếu không phải người còn không có mặt, vậy không cần thiết cho hắn mặt mũi. Thời mặc cười lạnh xem hắn, ta này mặt cũng không phải là tùy tiện thật dài, ngươi xâm phạm ta chân dung quyền, tốt nhất nhanh lên cho ta đổi về đi. Giới Linh tươi cười thâm thâm, này không thể được. Vì cái gì không được? Giới Linh nói, này mặt chủ nhân thích, khi nào chủ nhân nói không thích, ta mới có thể đổi. Còn chủ nhân? Chó má chủ nhân. Thời mặt mặt tâm trầm, vậy ngươi chủ nhân là ai? Ta đi tìm nàng nói. Trinh lạc ngẩng đầu lên, hắn là ta giới Linh, ngươi nói hắn chủ nhân là ai? Thời mặc, thời mặc, lạnh lạnh, hắn vừa rồi thế nhưng ở trong lòng mắng trình lạc cho má, trình lạc khẳng định nghe được. Thời mặc túi đầu không dám nói lời nói, cũng không dám ở trong lòng nói chuyện, chỉ có thể phóng không đại não, ở vào một loại ngu dại nhi đồng trạng thái. Trình lạc hướng phía sau người ta nói, ngươi trở về đi. Giới linh cuối cùng nhìn thời mặc liếc mắt một cái, hóa thành cô yên một lần nữa bay vào đến đỏ như máu nhẫn. Đại giới linh đi rồi, thời mặc cuối cùng hoàn hồn. Hắn lúc này mới ý thức được một vấn đề, lập loè ánh mắt, biểu tình thấp thỏng, lại mang theo ti lũ trở mong, ngươi nói, ngươi thích ta gương mặt này. ân, Chỉ là chỉ cần một cái âm tiết, đủ để cho thời mặt mừng dỡ như điên. Nói như vậy, ngươi cũng thích. Trình lạc, thân thể của ngươi. rắn chắc sống hảo, cảnh đẹp ý vui, làm người vui vẻ. Trừ bỏ thân thể của ta đâu. Trình lạc, mặt. Thời mặc, trừ bỏ mặt đâu. Trình lạc, thân thể. Thời Mặc khỏe mắt hung hăng vừa kéo, chưa từ bỏ ý định truy vấn, trừ bỏ này hai dạng đâu? Trình Lạc nhíu mày, ngẩng đầu lên xem hắn, người đời này chỉ sống thân thể cùng một khuôn mặt, ngươi này hai dạng ta đều thích, ngươi còn làm ta thích cái gì? Thời Mặc hầu kết la lột, thật là hủy khuất, thanh âm khẳng khàn, ta đây người này ngươi liền không thích sao? Nói như vậy thân thể của ngươi không tính ngươi người này. Thời Mặc tổng cảm thấy nàng nói rất có đạo lý, làm người vô pháp phản bác, chính là lại cảm thấy nơi nào đều không đúng nơi nào đều không dễ chịu, chính là hắn lại không thể nói tới. Trình Lạc đứng dậy xoa xoa hắn trước ngực cả vạn, ngươi nếu là để ý, ta lập tức làm giới linh đổi một khuôn mặt. Thời Mặc lấy lại tinh thần, lắc đầu, không, không cần thay đổi. Ân. Thời Mặc nói, ngươi nếu là thay đổi, ta sẽ càng để ý. Nàng cười một cái, không cưỡng cầu nữa, ngươi tới tìm ta, rốt cuộc chuyện gì? Thời Mặc cũng không lại rong dài, nói thẳng, ta tưởng nhanh hơn vườn bách thú thi công, cho nên nhiều thỉnh hai nhóm công nhân. Một đám trực đêm ban, một đám thượng bạch ban. Trinh lạc trầm hạ mắt, buổi tối ta giống nhau đều sẽ làm nơi này quỷ hồn đánh tiểu công. Thời mặc kinh ngạc, quỷ hồn đến người nơi này thế nhưng là trợ thủ còn không cho tiền lương tiểu công sao. Mời đến Cũng Hảo, đến lúc đó bọn họ có thể trà trộn vào đi công tác, cũng sẽ không làm người hoài nghi. Buổi tối thi công sẽ thực xảo. Thời mặc gãi gãi đầu, thử tính hỏi, cho nên. Người muốn hay không dọn đến ta chung cư đi trụ. Trước 53053 cho nên ngươi muốn hay không dọn đến ta chung cư đi trụ hỏi xong thời mặc khẩn trương hề hề nhìn trình lạc trước mặt nữ nhân thần sắc như cũ đã mạc trong ánh mắt không có bởi vì những lời này kích khởi chút nào gận sóng thời mặc nội tâm một cái lỗ bụng vội vã nói ngươi đừng hiểu lầm ta có rất nhiều phòng ở ngươi có thể dọn đến trong đó một đống nói nói thời mặc thanh âm dần dần nhỏ đi xuống Trình lạc đôi lông mày hơi hơi dơ lên khỏe môi ngăn không được thượng chọn ngươi kỳ thật là muốn cho ta đi nhà ngươi đi Ân. Kỳ thật ngươi nói thẳng nói, ta là nguyện ý quá khứ. Thời Mạc trường lớn đệ mắt. Bất quá vẫn là tính, nơi này ta chủ thói quen một chút, chính là sẽ thứ sảo. Thời Mạc Nguyên bản tưởng nói như vậy nhiều công nhân nàng sẽ không an toàn, chính là ngẫm lại trình lạc năng lực, lại cảm thấy cái này nhắc nhở làm điều thừa. Sao Điềm hảo? Sao Điềm có sinh hoạt khí, trước kia thích đan tĩnh, hiện tại một lần nữa làm hồi người, phòng trừng là thói quen, một khi không có thanh âm, ngược lại trong lòng trống rỗng không quá thoải mái. Vậy được rồi. Thời Mặc không có nhiều lời, nghĩ nghĩ, lại nhắc nhở, đúng rồi, trên mạng những cái đó ngôn luận ngươi không cần để ý. Hắn chỉ hẳn là hứa thiên trạch fan quấy rầy chuyện của nàng nhi." Trình Lạc có chút ngoài ý muốn, chuyện này mới vừa phát hiện hắn liền biết, nghĩ đến là thời khắc chú ý nàng động thái, thời khắc để bụng chuyện của nàng nhi. "Ta đã biết, ngươi không cần phải xen vào. Ta đây đi trở về." Nhìn hắn bóng dáng, Trình Lạc ánh mắt trầm trầm, duỗi tay giữ chặt hắn rắn chắc cánh tay, thanh âm không nhanh không chậm. Muốn hay không lưu lại? Qua đêm. Bất quá ta nơi này không có dư thừa phòng, nếu ngươi không ngại, chỉ có thể cùng ta ngủ một cái giường. Hắn bình tĩnh nhìn trình lạc, đồng mắt nhan sắc càng thêm thâm. Cuối cùng, ta không ngại. Lưu tại trình lạc nơi này qua đêm là thời mặc tha thiết ước mơ, tuy rằng cái này phòng ở từ trên xuống dưới vờn quanh không sai biệt lắm mấy chục chỉ quỷ hồn, phòng ở âm khí trọ, ngủ cũng lánh, nhưng mà có trình lạc ở, này đó đều không phải vấn đề. Hắn không có tắm rửa quần áo. Cuối cùng trình lạc không biết từ nơi nào tìm kiếm ra một thân thượng năm đầu hắc màu xanh lá áo ngủ đưa tới thời mặc trên tay, chắp vá xuyên. Quần áo sách sẽ, tơ lụa tinh chất, miễn cưỡng vừa người. Tắm xong thời mặc đổi hảo quần áo đối với gương chiếu chiếu, một bên hướng trên mặt đồ trình lạc mỹ phẩm dưỡng ra, một bên treo chọc nói, ngươi chồng trước quần áo còn không có ném. Trình lạc dựa nghiêng ở trước mặt hắn, nói, này không phải ta chồng trước. Đó là ai? Thời mặc mới vừa vừa hỏi xong. Liền nhìn đến hai cái giống nhau như lúc Song Bảo Thai tiểu quỷ ngồi ở trên cửa sổ, các nàng ăn mặc màu lam áo ngủ, chắt xong đuôi ngựa, trên tay ôm cái nam tính đầu, tái nhợt khuôn mặt, miết môi cười khanh khách. Thời Mặc thân thể nháy mắt cứng đờ, toàn thân trên dưới máu đều bắt đầu nghịch lưu. Hắn nhận thức các nàng, không lâu trước đây dọa quá người của hắn. Đang ở lúc này, Song Bảo Thai trên tay đầu xoát một chút mở mắt ra, đỏ như máu đôi mắt nhìn Thời Mặc, hắn vỡ ra khô cằn môi, từng câu từng chữ, "Ta, ta" ta, chẳng lẽ là chỉ thời mặc nhô lên hầu kết giật giật, cuối cùng động tác lưu loát thời áo ngủ chỉ để lại một cái quần lót sau, không nói hai lời đem quần áo quăng qua đi, ổn định vững chắc gắn vào đầu đầu đỉnh, buồn cười, nhìn đôi tay vươn quanh, nơm nớp lo sợ thời mặc, Trình Lạc liền kém không cười ra tiếng. Đại kinh tiểu quái, này còn đại kinh tiểu quái, thời mặc nhìn về phía Trình Lạc, đó là người chết di vật, sao lại có thể tùy tiện lấy tới xuyên? Ta hỏi qua chủ nhân, hắn đồng ý. Thời mặc đầu đều lớn, này không phải có đồng ý hay không vấn đề. Vậy được rồi. Trình lạc mở ra tủ quần áo đem chính mình áo ngủ đưa qua đi, ngươi xuyên ta. Thời mặc im lặng. Cuối cùng căm giận bò lên trên giường, kéo chăn che đậy trụ chính mình, ta không mặc. Loả, ngủ. Thời mặc, có quần lót không tính là ngủ. Trình lạc khỏe mắt con lên, nhìn về phía song Bảo thai, các ngươi lại không quay về, ta liền kêu ra trưởng của ngươi. Nghe được kêu ra trưởng bà chữ, hai cái hùng hài tử đánh cái giật mình không có một chút do dự quyết đoán loé người. Trình lạc lên giường, thuận thế kéo xuống màn. Bên người nam nhân chờ mình, làm bậy đôi tay leo lên trình lạc mềm mại vòng eo, nàng không cự tuyệt, thuận thế hướng qua dáng dán rán. Không khí vừa và tốt, hắn nóng bỏng môi thật cẩn thận lạc thượng trình lạc gợi cảm no đủ đầu vai. Hắn hôn một lát, đột nhiên như là nhớ tới cái gì, ánh mắt nhìn về phía trình lạc mang ở trên tay nhẫn, bên trong cái kia. Nhìn không tới đi. Trình lạc nhắm hai mắt, muốn xem hắn tỉnh vẫn là ngủ kia thượng một lần ngươi ở nhà ta hẳn là tỉnh thời mặc thời mặc hắn liền cho người ta tới cái hiện trường phát sóng trực tiếp đưa một lần sắc tỉnh video nam chủ nhân công nháy mắt cái gì ý tưởng cũng không có mắt thấy phía sau nam nhân dần dần lánh đạm đi xuống trình lạc thuận miệng nói đậu ngươi nàng quấn lên thời mặc cổ cười mắt liêu nhân còn tiếp tục sao nguyên bản lệnh thời mặc ở nhìn đến nàng liễm diễm sóng mắt cùng câu nhân tươi cười khi nháy mắt lại nhiệt đang muốn tiếp tục Môn đột nhiên bị người mở ra. Thời Mặc sợ tới mức một cái giật mình, luống cung tay chân từ Trình Lạc trên người bò lên, ngẩng đầu vừa thấy, là Tiểu Thanh Long. Tiểu Thanh Long ôm thú đông, đứng ở đầu giường mắt trông mong nhìn Trình Lạc. So với hoảng loạn thời mặt tới, Trình Lạc muốn bình tĩnh nhiều. "Làm sao vậy? Ta làm ác ngộng." Tiểu Thanh Long hốc mắt mang nước mắt, ủy khuất ba ba. Thời Mặc có chút kinh ngạc, "Ác ngộng? Nhà bọn họ chính là cái ác ngộng trại tập trung, hiện thực bản chiêu hồn mỗi ngày trình diễn." hắn thế nhưng sẽ làm ác mộng nga đúng rồi nhu nhu vẫn là cái hài tử cũng không cái loại này đặc thù năng lực làm ác mộng cũng là hẳn là tiểu thanh long đi chân trần lên giường mắt to chớp há chớp lại là chờ mong lại là đáng thương nhìn nàng mẹ ta có thể cùng ngươi ngủ sao không thể không chờ trình lạc mở miệng thời mặc liền thế nàng đã trở lại mắt lạnh nhìn tiểu thanh long ngươi đều lớn như vậy lại cùng mụ mụ ngủ không thích hợp vậy ngươi sao có thể cùng ta mẹ ngủ tiểu thanh long lên má Tràn đầy bất mãn. Ta. Tiểu Thanh Long ánh mắt đảo qua Thời Mặc, lại nói, ngươi đều lớn như vậy người, vì cái gì không mặc quần áo nha, nam tử hán mọi nhà cũng không e lệ. Nam tử hán mọi nhà còn không e lệ Thời Mặc. Tiểu hài tử thật không đáng thương. Lúc trước cảm thấy hắn đáng thương chính mình chính là ngốc tử. Thấy hắn không nói, Tiểu Thanh Long vô cùng thuần thục chui vào ổ chăn, xúc động đến trình lạc trong lòng ngực. Tiểu Thanh Long nhắm mắt lại không bao lâu, hờ khép môn lại lần nữa bị cào khai. Thời Mặc đầu đều lớn lần này lại là ai? ngẩng đầu vừa thấy là toàn phong còn có nó huynh đệ dự chữ lương, dự trữ lương đỉnh đầu còn có một con rùa đen, rùa đen, toàn phong, go go go go go go, dự chữ lương, dầm gì dầm gì dầm gì, tiểu ba, tiểu thanh long đảm đương phiên dịch, chúng nó nói sớm rời đi cha mẹ, giờ phút này cũng tưởng thể hội một chút mụ mụ ốm ấp. thời mặc, thành đi, tiểu thanh long một mông đẩy ra thời mặc, đem trung gian đằng ra một mảnh đất trống, đi lên đi được đến đặc biệt cho phép, toàn phong ung thanh sau, dơ chân nhảy lên giường, nó thể tích đại, vừa lên tới liền chiếm cứ một phần ba vị trí, càng miễn bản còn có nằm ngang sinh trưởng dự trữ lương một con, rùa đen một con. nhìn gần trong gang tức mặt đất, thời mặc im lặng, toàn phong thoải mái triển khai thân thể, nằm một lát sau, nghiêng đầu nhìn về phía thời mặc, gâu gâu gâu, dự trữ lương cũng nhìn về phía thời mặc, dầm gì dầm gì dầm gì, ngay cả tiểu ba đều trầm gì gì dò ra đầu. Thời Mặc không tự chủ được nhìn về phía Tiểu Thanh Long. "Tiểu Thanh Long, toàn phong chúng nó nói, đại gia ngươi nếu không đi trại nuôi ngựa ngủ đi, có điểm tệ." "Đại gia?" Chúng nó cũng biết tại a, biết biết, vì cái gì không phải chúng nó ngủ trại nuôi ngựa. Thời Mặc sinh khí, lại không hảo phát tác, cuối cùng nhìn về phía Trình Lạc. Trần Minh vừa ra đem hắn nói nghe được rõ ràng, cười cười, sung sướng xem hắn, "Trại nuôi ngựa buổi tối sẽ lánh, bằng không lấy chứng trăn. Thời Mặc hắc mặt xuống giường, "Ta đi ngủ phòng khách sofa." Ngủ ngon. Ngủ ngon. Ngủ ngon thúc thúc. Gâu gâu. Dầm gì dầm gì. Tiểu thanh long, toàn phong bọn họ nói không cần cảm lạnh. Động vật nói liền không cần chuyển giao cho ta. Lệnh cạch, muôn khép lại, người đi rồi. Không khí lâm vào an tĩnh, trình lạc rũ mắt nhìn loa ở chính mình trong lòng ngực làm lũng chơi xấu. Trên mặt tràn ngập đắc ý rảo rạt tiểu thanh long. Vui vẻ. Tiểu thanh long hắc hắc cười hai tiếng, không nói chuyện. Nàng lại nhìn về phía giả bộ ngủ giả ngu toàn phong. Các ngươi cũng vui vẻ. Toàn phong phun đầu lưới, làm bộ không nghe thấy, chính là qua lại đong đưa cái đuôi bán đứng nó sung sướng nội tâm. Ta không đồng ý. Ngươi không đồng ý cái gì? Tiểu thanh long một cái cá chép lăn lộn từ trên giường ngồi dậy, ta không đồng ý ngươi cùng thời mặt kết hôn. Trình lạc cảm thấy thú vị, ai nói chúng ta muốn kết hôn? Tố văn A-di bọn họ đều nói. Liền biết. Trình lạc dối tay sờ sờ tiểu thanh long khuôn mặt, ôn nhu nói, hai người kết hôn là ở yêu nhau tiền đề hạng. Cho nên ta sẽ không cùng thời mặc kết hôn. Tiểu thanh long ai hoài đầu, hắn không rõ tình a a a, nhưng thật ra nghe hiểu câu kia sẽ không kết hôn. Thật sự, thật sự. Tiểu thanh long nhẹ nhàng thở ra, chậm rãi nằm ở trên giường. Lại qua trong chốc lát, tiểu thanh long ngửa đầu nhìn trình lạc, kia nếu là có một ngày, người yêu thời mặc thúc thúc đâu. Nàng nói, chỉ sợ sẽ không có như vậy một ngày. Vĩnh viễn sẽ không có như vậy một ngày. Trình lạc hiện tại lưu lại nơi này. Chỉ là tưởng hoàn thành nhiều năm trước chính mình mộng tưởng, mộng tưởng hoàn thành ngày đó, nàng liền rốt cuộc không có chống đỡ nàng sống sót động lực. Húng chi? Tôn quý chân long chi tổ, không nghĩ nhìn đến chính mình từng ngày rung nhan ra đi, ký ức mơ hồ, tay chân khô cạn giống như mùa đông khô nứt nhánh cây. Nàng khả năng sẽ tuyển cái ngày tốt, tuyển cái cảnh xuân tươi đẹp, sau đó không người biết hiểu, một mình hướng đi phương xa. Ngủ đi! Đem tiểu thanh long ôm vào trong ngực, trình lạc chậm rãi nhắm mắt lại. Tiểu thanh long ngáp một cái. Đi theo đã ngủ. Bóng đêm nồng đậm, hành lang đèn hơi hơi lay động Thời mặc túi đầu nhìn chính mình bị gió thổi đến mơ hồ bóng dáng đứng yên thật lâu thật lâu, cuối cùng nhấp nhấp môi, im miệng không nói hướng dưới lầu đi đến. chương 54054 sâm lâm chi ra ban đêm là như thế an tĩnh, phản phất thời gian yên lặng, vạn vật chỉ còn lại có hắn tiếng hít thở. Thời mặc nhắm hai mắt, trong óc lại so với bất luận cái gì một khắc đều phải thanh tịnh Đang ở lúc này, tiếng bước chân từ trên lầu chuyển đến. Hắn nửa mở mở mắt mơ hồ nhìn đến cái hiểu điệu thân ảnh hướng hắn đi tới. Trình Lạc vô thanh vô tức, động tác mềm nhẹ đến hắn bên người. Trong bóng đêm thanh tuyến thấp mềm, ngươi không ngủ, ta chỉ là suy nghĩ. Ngươi nếu là đi đóng phim, Phương Đạo nhất định thực tức giận. Nguyên bản phát sóng trực tiếp là vì cấp ngày sau vườn bách thú lợi nhuận đánh hạ cơ sở, nào nghĩ đến mang đỏ toàn bộ đạo diễn tổ. Hiện tại phát sóng trực tiếp xâm lâm chi ra là Phương Đạo nhất kiếm tiền tiết mục. Nếu Trình Lạc không ở sẽ tổn thất rất nhiều ích lợi cùng là thú. Người xem cũng sẽ giảm bớt hơn phân nửa. Chỉ là phương đạo. Nghe nàng mềm mại thanh âm, thời mặt mở bừng mắt, nhỏ vụn ánh trăng bao phủ ở hắn mí mắt phía trên, ở hắn làn da thượng đầu rơi xuống nhỏ vụn quang ảnh. Còn có? Còn có? Còn có? Ta rốt cuộc làm như vậy, ngươi mới có thể thích ta. Trình lạc ngẩn ra hạ, lại thực mau khôi phục tự nhiên biểu tình. Ta hiện tại đã cùng ngươi ở bên nhau, này còn chưa đủ sao. Thời mắc thở phào khẩu khí, tính, ta ngủ. Đem thảm hướng trên người lôi kéo, trở mình, nhắm mắt lại rốt cuộc không nói chuyện. Trình lạc đứng lên một lần nữa trở lại trên lầu, cái này ban đêm vượt qua bình tĩnh lại lộ ra một chút bất an. Ngay kế thời mặc thực mau rời đi, mà trình lạc cũng thu được ngụy chỉ bên kia hoàn chỉnh kịch bản. Đồng thời, nàng nhìn đến tên của mình xuất hiện ở đứng đầu thượng. Trình lạc thử kính. Bốn cái chữ to chói lọi xuất hiện ở trang áp thượng. Trình lạc tùy tay cờ lật mở, đó là lần trước thử kính phương đông quay chụp hình ảnh. Đạo diễn đem mấy cái ưu tú tuyển thủ cắt nối biên tập ở bên nhau, làm thành thiển cận bình. Trong đó liền có Trình Lạc cùng Hứa Thiên Trạch. Hai người dựa gần, đối lập càng là rõ ràng. Trình Lạc là trời sinh diễn viên, nàng thượng màn ảnh biểu hiện so hiện thực còn muốn kinh diễm, càng chọc người chú mục Đương nàng bóp còi đưa tới trăm điểu vần quanh khi, nháy mắt kinh ngây ngẩn cả người màn hình trước khán giả. Vậy bù bình luận hạ ngôn luận cũng đều đã xảy ra biến hóa. Mực nước đại nó bà, ta thế nhưng bị xoáy tới rồi. Mực nước tiểu náo bà, phía trước đâu không phải một người, ta cũng bị xoáy tới rồi. Cái ngã muốn thân thân mới có thể lên, làm hứa thiên trạch phan náo tàn, giờ này khắc này thế nhưng cảm thấy trình lạc so nhà mình idol càng thích hợp. Cẩm cam hôm nay cũng muốn viết một vạn, thiên kia. Chỉ có ta cảm thấy 4 năm trước trình lạc đã trở lại sao? Cái loại này sân khấu thượng linh khí thật sự cùng trước kia giống nhau như lúc. Cẩm cam hôm nay kỳ thật không nghĩ đổi mới, ta là trình lạc 4 năm trước fans, sau lại thoát phấn, không biết vì sao. Nhìn cái này thử kính video đột nhiên muốn khóc. Dê ta cũng. Mạc danh muốn khóc. Không cần loạn mã lạc, đột nhiên nghĩ đến trình lạc phía trước phát huệ bồ, ta đã trở về. Ngắn ngủn video làm mọi người lại lần nữa kiến thức tới rồi trình lạc thực lực, chẳng sợ có người tưởng lại hát nàng, cũng không dám lại dùng đoạt nhân vật lấy cớ này. Rốt cuộc mọi người đều là tham gia thử kính sẽ. Húng chi giới giải trí quyền uy nhân vật Giang lão còn ngồi ở chỗ đó có thể, giờ cho bị bậm là không có khả năng. Lại qua mấy ngày, Thiên Hạ về một ảnh tạo hình chính thức tuyên bố. Có lẽ là vì Lưu có trì hoãn, đạo diễn tổ cố ý đem trình lạc ảnh tạo hình Lưu tại cuối cùng một ngày, phía trước chủ yếu trọng điểm là Triệu Vi Ninh đóng vai nữ chính Linh Ngọc cùng Tần Phong Sở đóng vai mộ dung viêm. Trải qua hậu kỳ xử lý, cổ trang Triệu Vi Ninh đảo cũng có cái kia hương vị ở bên trong, hơn nữa nàng thâm thúy đôi mắt cùng tình xảo ngũ quan, nháy mắt hấp dẫn một tảng lớn người qua đường phấn, sôi nổi tỏ vẻ đây là bọn họ bá đạo lênh lợi Ninh Ngọc của chúa. Phùng phủng, một ít trọn sự ngôn luận lại ra tới. Hiện tại nửa đêm 11 giờ, Triệu Vi Ninh thật sự quá đẹp. Triệu Vi Ninh phát lưu, Ninh Ninh cố lên. Chúng ta vĩnh viễn là người fan náo tản. Trình bê qua đời, trình lạc một cái bà thím trung niên thế nhưng cũng không biết xấu hổ cùng Triệu Vi Ninh diễn vai diễn phối hợp, chờ xem treo lên đánh. Phi pháp xâm lấn, đồng dạng chờ Triệu Vi Ninh treo lên đánh. Hôm nay ánh trăng thực mỹ, phía trước là treo lên đánh có phải hay không nói dỡn. Triệu Vi Ninh một người mẫu Dùng ra rắn treo lên đánh Trình là sao? Nghĩ không ra ai đi, cùng cảm thấy phía trước vài vị ngôn luận có vấn đề. Trình lạc chính là lấy quá tiểu kim nhân diễn viên được không? Nàng đóng phim thời điểm các ngươi triệu vi ninh còn không biết ở nơi nào đâu. Đừng lấy ta tiểu ca khô, phía trước vài vị các ngươi thanh tỉnh một chút, không cần nếu là lấy thưởng nói chuyện này được không? Cũng không nhìn xem kia giải thưởng là mấy năm trước. Nói nữa, các ngươi trình bê cũng là người mâu xuất thân hảo phạt Ta xem kỹ thuật diễn cũng liền cái kia dạng. Đem các ngươi một đám khoe khoang cùng cái gì đúng vậy? Trình lạc vĩnh không chìm, ha ha, phía trước chúng ta chờ xem. Sau đó ngày hôm sau, một đám nói trình lạc phải bị triệu vi ninh nghiền áp người xem các fan đã bị vả mặt. Đoàn phim Oficio website dùng một lần thả ra trình lạc ảnh sân khấu tam liền. Hình ảnh nàng thân ảnh lung ở rừng trúc chỗ sâu trong, xương khói lượn lờ trùng, nàng ngửa đầu uống rượu, tóc dài rối tung phía sau, xuất chân bất phàm chung lại mang theo vài phần tiêu sái, đệ nhị trương nàng hồng y hề như hỏa. Trong ánh mắt có lãnh đạm, đôi lông mày trùng có mị hoặc, thật thật thuyết minh phương đông âm nhu bá đạo. Cuối cùng một chương, áo đen nàng trường thân mà đứng, chân long xoay quanh phía sau, ánh mắt bén nhế, quan sát thế gian. Rõ ràng chỉ là mấy chương ảnh sân khấu, lại làm xem ảnh chụp người cảm giác được gặp vào trước mặt tá bách. Lúc này, những cái đó để ở cục đá phía dưới số lượng không nhiều lắm trình lạc các fan đều xoay người làm chủ nhân. Trình lạc vĩnh không chìm. A a a a a a a ta nữ vương đại nhân lại về rồi. Tao phờ ăn ngon thật, đừng quay rời ta, làm ta lẳng lặng thưởng thức ta lão công thịnh thế mỹ nhan. Một thêm nhất đẳng với ta yêu ngươi, vẫn luôn cảm thấy trình lạc rất có linh khí một cái diễn viên, lúc trước vì nam nhân xa đoạn, cảm thấy vô cùng tiếc hận, hiện tại cái loại này linh khí lại về rồi, tự đáy lòng vui vẻ. An gà không tồn tại, phía trước không phải có cái thiệp, phiên mấy trục trang, lâu chủ kỹ càng tỉ mỉ phân tích trình lạc phía trước bị người đoạt xa chứng cứ, lúc trước nguyên bản tưởng giả, hiện tại xem ra đột Cẩm cam ta nữ thần, phía trước ngươi đừng đi, ta muốn biết cái kia thiệp địa chỉ. Hiệp ước thượng chính thức bắt đầu quay thời gian là ở 8 tháng nhất hào, vị trí, thiên hàng điện ảnh thành. Tính tính thời gian là tại hạ chu thứ 2. Trình lạc cũng không công phu chậm trễ, bắt đầu thu thập hành lý, rốt cuộc lần này cần đến gần chăng hơn nửa năm. Chính sửa sang lại, phương đạo vội vã từ bên ngoài chạy tiến vào. Trình lạc. Trình lạc mắt lẹ qua đi, cứ như vậy cấp, nhà ngươi đã xảy ra chuyện. Phương Đạo chạy ra một chán mồ hôi lạnh. Ngươi, ngươi thật muốn gia nhập cái kia thiên hạ về một đoạn phim? Có vấn đề, vấn đề lớn. Phương Đạo kéo qua ghế dựa một mông ngồi xuống, suốt ruột nói: Ngươi nếu là đi rồi, Sâm Lâm Chi gia làm sao bây giờ? Trình Lạc nói: Có thể làm sao bây giờ, tiếp tục kiến. Ta là nói, ngươi cái này nữ chính đi rồi, người xem còn nhìn cái gì phát sóng trực tiếp? Trình Lạc trầm tư một lát, có đạo lý. Phương Đạo trong lòng vui vẻ, nói như vậy người thay đổi chú ý. Nào biết trình là nói, nếu sâm lâm chi ra tuyên truyền đã đúng chỗ, không bằng phát sóng trực tiếp ngừng đi. Ngừng. Bọn họ lúc trước chính là lời thể son sát hứa hẹn quá, vẫn luôn phát sóng trực tiếp đến sâm lâm chi ra chính thức hoàn thành trùng kiến ngay đó. Lúc này mới qua nửa năm không đến liền trùng kiến, này không phải nói giỡn, cho hắn phương đạo trên mặt bôi đen đâu. Không phải phương đạo tận tình khuyên bảo, này khẳng định không thể đình bá a. ngươi không biết, này hai thiên ngươi không lộ mặt, người xem xem các con vật dọn gạch dọn đầu gô đã sơm trắng ấy. Phòng phát sóng trực tiếp nhân khí một đường trợ xuống, ngươi hiện tại nếu là đi non nửa năm không trở lại, ta xem chúng ta không bằng quan bá đại cát Dâm một tiếng, trình lạc đem cái dương khóa kéo kéo hảo, vỗ vô tay đứng lên, nhìn về phía phương đạo, còn có chuyện không cùng ngươi nói. Không có việc gì ngươi nói, ta thủ được. Nay nữ chủ nhân đều phải đi rồi, còn có cái gì không tiếp thu được. Phương đạo che lại tiểu tâm can, lặng lặng chờ đợi trình lạc mở miệng. Sau đó phương đạo nghe được nàng dùng kêu mỹ diệu tiếng nói nói Lần này trừ bỏ ta, ta các con vật cũng muốn đi. Phương Đạo! Phương Đạo! Ngươi, ngươi nói cái gì? Phương Đạo thò qua tới sao, không thể tin tưởng lại hỏi một lần. Người thượng tuổi lô thai không hảo xử, ngươi mới vừa nói cái gì lại chọc nói một lần. Ta lần này tiếp nhân vật có thể hiệu lệnh bách thú, cho nên ta chuẩn bị làm miên miên dương dương chúng nó cùng nhau gia nhập đoàn phim, quay chụp song song, mang theo chúng nó trực tiếp vòng Long Thành đi một vòng. Ta đáp ứng quá tiểu thanh Long Thành lập một cái di động vườn bách thú. Hiện tại thời gian cấp bách là không có khả năng, chỉ có thể đem kế hoạch chậm lại. Phương đạo tức muốn họp máu, cái này kế hoạch ta cự tuyệt. Ta không đồng ý. Hiện tại lưu lại người xem nhiều là vì có thể nhìn đến động vật, nếu động vật cũng đi rồi, bọn họ còn xem cái cây búa, nga, thật là xem cái cây búa, xem công nhân lấy cây búa đối với dây thép gõ gõ đánh đánh, đến lúc đó không cần chính hắn đóng cửa, phía trên đều sẽ làm cho bọn họ đóng cửa. Trình Lạc mặt mày nhàn nhạt, nhạt, cũng không cần ngươi đồng ý. Phương đạo, thời mặc cũng sẽ không đồng ý. Nói xong, trình lạc nhìn về phía phương đạo, hai người lâm vào một trận quỷ dị trầm mặc. Nghĩ đến thời mặc cái kia đức hạnh, phương đạo thật mạnh thở dài. Hảo đi, thời mặc căn bản là cái không đáng tin cậy, hắn từ lúc bắt đầu liền không trông cậy vào hắn, nếu có thể trông cậy vào, lại như thế nào sẽ trực tiếp tới tìm trình lạc, mà không phải đi tìm thời mặc thương lượng. Chuyện tới hiện giờ không có gì để nói. Phương đạo thỏa hiệp, vậy ngươi trong chốc lát phát sóng trực tiếp cùng khán giả nói một tiếng. Liền nói tạm thời đỉnh chỉ vườn bách thú phát sóng trực tiếp, nếu là ngươi, cũng dễ làm điểm. ân hảo. Thấy nàng đáp ứng sạch sẽ lưu loát, phương đạo nặng nghề mà thở dài, quay đầu đi tìm nhân viên công tác nói trong chốc lát phát sóng trực tiếp chuyện này. Tổng cảm thấy từ gia nhập đến sâm lâm chi ra trung kiến, hắn tóc bạc đều nhiều thật nhiều, tâm cũng tăng thương không ít. Phát sóng trực tiếp chuẩn bị thực mau làm tốt, màn ảnh mới vừa vừa mở ra, người xem liền thấy được ngồi ở trên sofa, hồi lâu không thấy trình lạc. chương Trong ngấy mắt, phòng phát sóng trực tiếp đều sôi trào. Đã lâu không thấy trình lạc. Ta cũng không biết vì cái gì, rõ ràng là trình lạc anti-fan, chính là mấy ngày không thấy chính là tưởng niệm. Không có trình lạc phát sóng trực tiếp thật là đạm ra điều Ta xem phát sóng trực tiếp rất lớn lạc thú chính là xem trình lạc diện than mặt, còn có toàn phòng cùng đáng yêu nhu nhu, tuy rằng ta không thích trình lạc. Thật thân kỳ, trình lạc là duy nhất một cái làm ta thực ghét bỏ, nhưng là vừa xuất hiện lại nhịn không được mã bất định để lại đây người xem phía trước hào xảo, ta cũng là, không cứu. Trình lạc khoanh tay trước ngực, điếu sao mắt vượng thẳng lăng lăng nhìn màn ảnh, nàng không phải cái loại này thích vô nghĩa người, không, có rông giải, thẳng vào chủ đề, ta phải đi. Người xem vô cùng mờ mịt, làn đạn động tắc nhất trí một mảnh dấu chấm hỏi, chưa bao giờ từng có hài hòa. Trình lạc lại nói, một bộ phận động vật cũng muốn rời đi, nếu tưởng nghiệm ta nói liền nhiều đi ra ngoài đi dạo, nói không chừng có thể nhìn thấy sống xâm lâm chi ra. Đây là cái gì cái tình huống? Phong phát sóng trực tiếp khán giả lại lần nữa ngập bức, nay cùng nói tốt không giống nhau à? Vốn dĩ đối diện cái này phát sóng trực tiếp cảm thấy hứng thú, đột nhiên nói phải đi. Còn đi ra ngoài đi dạo. Đi ra ngoài đi dạo là không có khả năng, phi trạch là vĩnh viễn sẽ không rời đi điều hòa phòng cùng máy tính. Không đơn giản là người xem ngập bức, ngay cả nhiếp ảnh gia cùng trợ lý đều ngập bức, đồng thời nhìn về phía Phương Đạo. Phương Đạo cúi đầu che mặt, một bộ thận hư bộ dáng. Trình Lạc tự động làm lơ mấy người tầm mắt, tiếp tục nói. Bởi vì vườn bách thú trùng kiến diện tích tăng lớn, thi công thời gian từ 12 giờ mở rộng thành 24 giờ, hoàn cảnh này đã không thích hợp động vật ở giữa, đặc biệt quá 2 ngày trại nuôi ngửa cũng muốn trùng kiến, cho nên ta muốn trước mang chúng nó rời đi. Rời đi? Đi chỗ nào? Trình lạc biết bọn họ suy nghĩ cái gì, thực mau cấp ra đáp án, ta sẽ thành lập cái di động xâm lâm chi ra, lộ tuyến không định hảo, hết thể tùy duyên. Bởi vì phía dưới những lời này, khán giả từ mộng bức biến thành kinh ngạc. Phòng phát sóng trực tiếp làn đạn xoát xoát bay qua. Ngoa tào, di động vườn bách thú. A a a a a, ta nhất định phải đi. Ta cũng khẳng định muốn đi. Đột nhiên kích động lên là chuyện như thế nào? Đồng dạng không thể hiểu được khách cái nhiệt huyết sôi trào. Trình Lạc ba ba quỷ cầu chế định lộ tuyến, chúng ta khẳng định sẽ đi. Đi con mẹ nó phi chạch không ra khỏi cửa. Ta lập tức thu thập đồ vật ra cửa. Cứ như vậy, đại gia có duyên gặp lại. Nói xong, Trình Lạc đứng lên, Hướng người quay phim đánh cái thủ thế, người quay phim sửng suốt sau, mang theo nhiếp máy quay phim khí rời đi phòng. Nàng nhìn về phía phương đạo, vừa lòng. Nếu ngươi thật muốn làm ta vừa lòng, liền sẽ không làm loại này quyết định. Phương đạo gục xuống bả vai, cố sức ngẩng đầu, ngón tay chỉ hướng chính mình. Ngươi nhìn xem, ta trên mặt có phải hay không viết chữ. Viết hai chữ, xui xẻo. Phương đạo thật mạnh ngưỡng ngã vào trên sofa, nguyên bản muốn mượn dùng lần này cơ hội một bước lên trời, đi lên đỉnh cao nhân sinh. Mang theo thê nhi quá thượng cẩm y ngọc thực sinh hoạt, lúc này hảo, hắn khoảng cách một bước lên trời còn kém một bước, đã bị trình lạc tàn nhẫn đem cây thang lấy rớt, bẹp, hắn ném tới bùn đất, chỉ có thể nhìn lên không trùng, rốt cuộc bỏ không đi lên. Phương đạo suy nghĩ một lát, cũng tưởng khai, vô vô ngông từ trên sofa đứng lên, tính tính, chúng ta dọn dẹp một chút đồ vật cút đi. Nói xong, về bài hiệu xịu hướng ngoài cửa đi đến. Hắn suy sút cũng không chú ý tới người tới, phanh thanh với vào cửa người đụng phải vừa vặn không chờ Phương Đạo phản ứng, nghe được đỉnh đầu truyền đến cái quen thuộc thanh âm, Phương Đạo làm sao vậy? thân thể không thoải mái sao? thanh âm này giống như ấm áp xuân phong, tức khắc xua tan hắn quanh thân mốc khí. Phương Đạo ngẩng đầu lên mắt trông mong nhìn Thời Mặc, run run môi chính là không nói lời nào. Thời Mặc buồn bực, rốt cuộc làm sao vậy? ngươi đến bệnh nan y y? nhìn từ trên xuống dưới Phương Đạo, xuyên thấu qua hắn tái nhợt thần sắc, càng thêm cảm thấy giống. Phương Đạo cũng không rảnh lo giải thích, chạy đến Thời Mặc trước mặt. Vội không ngừng, Trình Lạc muốn tắt đi phát sóng trực tiếp, còn nói lập tức thành lập một cái di động vườn bách thú, này còn chưa tính, nàng thế nhưng muốn đem động vật cùng nhau mang nhập đoàn phim. Ngươi nói này không phải nháo đâu. Thời mặc biểu tình lạnh nhạt, Nga, liền cái này a, Liền cái này? Hắn thế nhưng nói liền cái này? Này chẳng lẽ không phải đại sự sao? Nguyên Lai cũng không trông cậy vào thời mặc có thể hướng về chính mình, chính là trăm triệu không nghĩ tới, hắn liền cái khiếp sợ biểu tình đều không muốn bố thí. Hiện tại hoàn cảnh đích sắc không thích hợp các con vật cư trú, nói nữa, lâu dài phát sóng trực tiếp đi xuống, người xem núi vườn bách thú nhiệt tình cũng sẽ tiêu giảm, kia đối chúng ta chính là mất nhiều hơn được. Nói, thời mặc vòng qua phương đạo tới rồi phòng khách sofa. Lần này lại đây cũng là tìm các ngươi thương nghị chuyện này. Phương đạo vừa nghe, sức lực lại về rồi. Ngươi nghĩ đến mặt khác biện pháp. Trình lạc, ngươi lúc trước thành lập di động vườn bách thú mục đích là vì đem vườn bách thú bày ra cấp một ít khổ sở khó nhi đồng xem. Nếu như vậy, chúng ta không bằng thành lập cái phim phóng sự hình thức game show, liền từ phương đạo chỉ đạo, đại gia ở bên nhau cũng đều quen thuộc, chụp lên sẽ thuận lợi một chút. Phương đạo ánh mắt sáng lên, ý của ngươi là chính mình làm công lịch cũng là làm, mở ra tiết mục làm công lịch cũng là làm, hướng chi để cho người khác nhìn đến, sẽ cho chúng ta ngày sau rừng dậm chi mang đến ích lợi cùng lưu lượng khách. Thời mặc về nhà suy nghĩ thật lâu, mới nghĩ đến này chủ ý. Đầu tiên là vì vườn bách thu sinh kế suy xét, cuối cùng nghĩ đến sao không làm một khoản với động vật hô động game show. Nguyên bản đang ở ưu sầu như thế nào thiết kế động vật cùng nhân loại hô động, cuối cùng đột nhiên nhớ tới Trình Lạc đã từng nói qua di động với Bách Thú, vì thế liền có hiện tại ý tưởng. Cái này hảo cái này hảo, ta nguyện ý làm. Phương Đạo hiện tại chỉ có một ý niệm, đi theo đại lao đi, rượu thịt tất cả đều có. Thời Mặc không phản ứng nhiệt tình Phương Đạo, nhìn về phía Trình Lạc, ngươi nói muốn mang theo động vật đi đoàn phim. Đúng vậy, Phương Đông không phải muốn hiệu lệnh Bách Thú. Đặc hiệu đột hiện không ra ta mê người mị lực. Nói, ngón tay liêu quá rũ ở trước ngực tóc đen. Phương đạo, thân mẹ nó mê người mị lực. Nếu là làm diễn cái hủy diệt thế giới vai ác, chẳng lẽ thật đi hủy diệt thế giới? Tấn trách cũng không phải như vậy cái tấn trách pháp. Phương đạo nguyên bản cho rằng thời mặc sẽ phun tào vài câu, nào biết. "Hảo, quay đầu lại ta cùng đoàn phim nói một tiếng. Này, này có lầm hay không?" Tính, hắn không tư cách suy đoán đại lao ý tưởng. Khi nói chuyện Trình Lạc thu được tiền khơi ra tới tin tức. Tiên Hải, về nhà lộ hôm nay ở cờ cờ tờ vờ kinh vãn 6 giờ chính thức bá ra, ta phía trước cho ngươi phát dạng phiến nhìn sao. Dạng phiến. Bởi vì quá vội hoàn toàn quên mất chuyện này. Trình Lạc đánh chữ nói, thu được. Tiên Hải, phía trước cắt thành phiến thời điểm, đoàn phim có vài cái tiểu cô nương đều khóc đâu, nhu nhu rất là cái hạt giống tốt. Trình Lạc không đáp lời, khép lại di động. Là tiên đạo. Xuyên thấu qua kia quen thuộc Trần Dung Thời mặc liếc mắt một cái nhận ra tiền hải. ân, nói nhu nhu chụp quảng cáo hôm nay buổi tối bá. Thời mặc cười, ta đây khẳng định sẽ xem. Phương Đạo cũng nhấc tay chen vào nói, ta ta ta, ta cũng xem. Buổi chiều 5 giờ rưỡi, nghe nói chính mình quảng cáo muốn truyền phát tin tiểu thanh long sớm canh dự ở TV trước, trừ bỏ tiểu thanh long ngoại, còn có xem náo nhiệt quỷ hồn số chỉ, động vật số chỉ, mặt khác đại thể hình, loại hình miên miên dương dương cùng đại mẽ liền bái ở trên cửa sổ xem. Trong ngoài vây quanh một vòng lại một vòng, phi thường náo nhiệt. Dự trữ lương nhìn trầm chầm, chầm tivi đại ca, ngươi thật sự thượng tivi sao? Toàn phong đắc ý rào ràng, kia đương nhiên. Ngươi diễn chính là ăn xin lưu lạc cầu sao? Cửa sổ trước miên miên phun đầu lưới hỏi. Dương Dương rất là không có hảo ý, sau đó tao ngộ thai nạn xe cổ mất đi chứng chứng. Cuối cùng bị đánh vượng mang đi mua được cầu thị. Trở ra liền thành một chậu nóng hầm hập, thơm nào ngạt cầu thịt cái lẩu. Bốn huynh đệ càng nói càng nói hăng hái cuối cùng trực tiếp không hề che giấu nước miếng răng rùa mắt mạo lục quang nhìn toàn phong toàn phong không nghĩ nói chuyện chính là thất vọng buồn lòng đều mẹ nó qua lâu như vậy này đàn gia hỏa còn không quên nó chứng chứng không quên nó chứng chứng còn chưa tính hiện tại đều nhớ thương khởi nó thịt tàn khốc lạnh nhạt không hề huynh đệ tình đang nói đại ca đừng thương tâm dự trữ lương nhỏ giọng chấn an toàn phong ta ngày đó nghe thi công đại thúc nói thành công trên đường tổng muốn đối mặt đồn đại vớ vẩn Mưa gió qua đi mới là cầu vồng. Câm miệng. Toàn phong hung hăng chừng mắt nhìn dự trữ lương liếc mắt một cái. Nếu không phải ngươi lắm miệng ta hiện tại có thể như vậy sao? Dự trữ lương méo miệng, gục xuống lỗ thai heo không bao giờ tưởng nói chuyện. Được rồi đừng xảo, các ngươi đều làm ta nghe không được tivi thanh âm. Chính là, còn không phải là không có một khắc chứng sao. Ngươi xem, ta cánh tay cũng chưa đâu. Ta hai chân không có. Ta đôi mắt cũng không làm. Còn có khai khai cùng tâm tâm. Các nàng ba ba thân thể lại tìm không thấy. Đã không có thân thể vui vẻ ba ba. Dịu Dít Quỷ lưu trung, vạn chúng chờ mong công lịch quảng cáo cuối cùng bắt đầu rồi. Đồng thời, Trình Lạc từ trên lầu xuống dưới, đứng ở thang lầu thượng xa xa nhìn tivi. Không thể không nói, tiền đạo tuy rằng dầu mỡ, nhưng quay chụp thủ pháp thật là nhất lưu. Hình ảnh là côn trùng kêu vang điệu teo, bầu trời xanh chim bay, vạn vật đều là giữa hệ sát thái. Màn ảnh vừa chuyển tới rồi trước phòng nhỏ, một người nam nhân xuất hiện ở cửa, nhìn không tới mặt chỉ cho hắn trước ngực một cái màn ảnh, đó là một con chó con, tươi dầm dẻ mũi, vô tội đôi mắt, đang ở lồng sắt hủy khuất nước nở. Sau đó, tiểu Nam Hải xuất hiện ở tầm nhìn, chỉ thấy hắn tiểu tâm buông ghé vào trên tay sâu nghiêng ngả lảo đảo đến phụ thân trước mặt, đầy cõi lòng vui sướng tiếp nhận lồng sắt. là tiểu cầu Ban đêm buông xuống, cha mẹ ở đèn đuốc sáng trưng trong phòng khách khẩu, xinh đẹp đáng yêu mắt mù Nam Hải ở cây liếu hạ cùng chó con chơi đùa. Ta kêu ngươi sóng sóng được không? Gâu gâu gâu. Chó con hoảng cái đuôi đắp lại. Ngươi liền chúng ta mẹ con hai đều nuôi không nổi, hiện tại còn nuôi chó. Ta không đồng ý, nói cái gì đều không đồng ý. Ngươi xem hắn, cười nhiều vui vẻ, hắn trước nay không như vậy vui vẻ quá. Nữ nhân nhìn về phía ngoài cửa sổ, ánh sáng đom đóm bay mùa trùng, hài đồng tươi cười thiền chân mà lại rực rỡ, nàng lặng im, đột nhiên nói không nên lời một câu cự tiếp nói tới. Sóng sóng để lại, nắm mắt mù nam hải đi qua thu tới, tuyết lạc. Bọn họ xuyên qua lá khô ấu vàng đá phiến đường nhỏ, cũng đi qua không có một bóng người hoang vắng quỹ đạo, càng ngừng lại ở an tĩnh hát cám vòm cầu trung. Sau lại, tiểu nam hải đi rồi. Sóng sóng đã trường rất lớn, nó ngày qua ngày chờ đợi ở không rất sân, thủ đỉnh đầu cây liễu cành lá rầm rạp lại thủ đến lá cây suy sụp đến bên chân, cuối cùng tới rồi mộ đông. Như cũ không ai tới. Kéo kẹt. Cơ mở. Sóng sóng hoảng cái đuôi đầy coi lòng vui sướng chạy tới lại phát hiện trước mắt căn bản không phải nó quen thuộc chủ nhân hàng xóm đem một chén cơm đặt ở sóng sóng trước mặt sờ sờ đầu của nó thanh âm giàn mua, sóng sóng bọn họ sẽ không lại trở về bọn họ mang theo a nhi đi trong thành sẽ không lại trở về ngươi không cần chờ sóng sóng không đáp lại túi đầu ăn ngấu nghiến ăn xong một chén cơm cuối cùng liếm hạ lao nhân tay như là cảm tạ cuối cùng cũng không quay đầu lại chạy vào đến cô đơn không người trong bóng đêm con đường này nó đi rồi thật lâu cảnh sát xa lạ Người cũng xa lạ, toàn bộ đều xa lạ. Trên đường có đôi khi sẽ gặp được người tốt, bọn họ sẽ cho sóng sóng một ít ăn, cũng sẽ gặp được người xấu, hùng hùng hổ hổ hù dọa vài câu, cẳng có cầm hòn đá nhỏ ném nó hùng hài tử, muôn hình muôn vẻ, các không giống nhau. Dần dần mà, sóng sóng cảm thấy chính mình đôi mắt thấy không rõ đồ vật, chân cẳng cũng không quá lưu loát, nó rất muốn nhắm mắt lại ngủ qua đi, chính là môi đến ý thức mơ hồ khi, tổng hội nghe được tiểu chủ nhân ngọt ngào thanh âm. Sóng sóng. Sóng sóng cùng ta tới chơi. Sóng sóng ta ở chỗ này đâu? Sóng sóng. Sóng sóng. Bông. Nó muốn tìm được chủ nhân, muốn mang chủ nhân về nhà. Nó muốn chính miệng nói cho chủ nhân, đừng ném xuống nó. Sóng sóng chống đỡ thân thể, dẫn theo một hơi, dựa vào một cổ tử tín niệm tiếp tục về phía trước đi, cuối cùng ở một căn nhà kiểu tây trước dừng lại. Nó nhìn đến Hải Đồng ở bên trong chơi đùa, anh Tuấn Nam nhân thủ thê tử. Chủ nhân hơi thở. Hắn có điều phát hiện, chậm rãi quay đầu xem ra. Sóng sóng, ngươi về nhà. Thời gian trong giây lát lại về tới cái kia mùa hè. Cái kia côn trùng kêu vang vẹt đều, nóng bức lại hạnh phúc mùa hè. Nơi đó có hắn, cũng có nó. Cuối cùng, màn hình phía dưới hiện ra một hàng chữ trắng. Ngươi cả đời có rất nhiều, nó cả đời chỉ có ngươi, đừng làm ai không lưu chờ đợi. chương 506056. Cái này quảng cáo xem xong sau, ở đây sở hữu quỷ hồn đều tràn đầy cảm xúc bọn họ đại bộ phận đều là mang theo tiếc nuối rời đi cái này thế gian, cho nên minh bạch quảng cáo song song cảm giác thậm chí càng khắc sâu cũng càng thêm tuyệt vọng. Xem xong quảng cáo sau, một đám người chậm chạp không hoàn hồn, thậm chí có quỷ hồn hỏi, song song thật sự về nhà sao? Đúng vậy, nó thật sự trở lại ô hiếm chủ nhân bên người sao? Vẫn là kia chỉ là hắn trước khi chết một cái ảo giác, hết thảy đều không thể hiểu hết. Không nghĩ tới ngươi diễn khá tốt. Bên cạnh đồng bạn dùng cầm đâm đâm toàn phong. Cuối cùng thân mật dùng đầu lưỡi liếm láp nó lốt thai. Toàn phong đỏ mặt, đột nhiên ngựa ngùng lên. Ngày xưa cuồng vọng tự đại nó ở hôm nay thế, nhưng hiểu được khiếm tốn, nơi nào nơi nào, vẫn là đạo diễn trục hảo. Một đám sinh vật náo nhiệt chán ghét ghi, chỉ có Tiểu Thanh Long không nói chuyện, hắn quay đầu nhìn về phía Trình Lạc. Nàng lặng lặng đứng ở cửa thang lầu chỗ, rũ mắt đối thượng hắn tầm mắt, hồi lấy một cái mềm nhẹ ấm áp tươi cười. Tươi cười giống như xuân phong, đem Tiểu Thanh Long ấm áp vây quanh, trong lòng bất an không bao giờ gặp lại. Hóa thành đối chính mình tự tin cùng tự hào. Quảng cáo 3 song song, tiểu thanh long gấp không chờ nổi muốn nhìn đến những người khác đánh giá, vì thế mượn trình lạc máy tính bảng đăng nhập với bù, tìm tòi từ ngữ mấu chốt, kinh ngạc phát hiện tuyên bố quảng cáo thế nhưng là cờ cờ tờ vở trung ương kênh. Trung ương tin tức bà báo, hôm nay về nhà lộ mọi người đều nhìn sao. Cảm giác chúng ta nhu nhu kỹ thuật diễn thế nào đâu. Cuối cùng cảm giác trình lạc đối nhu nhu giao dạy dỗ, hắn trưởng thành một cái rất tuyệt hài tử. Nhu, nhu gấp không chờ nổi cờ lật mở bình luận. Mỗi ngày đều phải tưởng ai đi, ta, ta thế nhưng xem quảng cáo xem khóc. 1. Cẩm cam hôm nay có đổi mới, phía trước đừng đi, ta cũng xem khóc cờ ác cờ. Cẩm cam hôm nay là đại ngốc, mới từ đạo diễn bên kia xem thăm hỏi trở về, nghe nói nhu nhu đóng phim bị thương, nhưng chính là một tiếng không cổ họng chụp xong rồi, thật sự bội phục cái này nghị lực. A nha a nha a nha, xong rồi, bởi vì nhu nhu ta đều phải đối trình lạc chuyển phấn. A kéo A lạp lạp lạp, ta cũng. Mặc danh tưởng chuyển phấn, kỳ thật ngẫm lại trình lạc không có gì vấn đề nha, nhân ra cũng không có làm cái gì thương thiên hại lý chuyện xấu. Vàng lá du công trình thủy lợi, không nói, ta muốn một lần nữa xem một lần, hôm nay liền xem cái này quảng cáo. Nói không nên lời tên lý mô mô, ta cũng là, toàn chỉ vào cái này quảng cáo sống. Đối với này tác quảng cáo, mọi người đánh giá đều là tốt một mặt, thậm chí có người lưu loát viết một đống về cái này quảng cáo xem sâu cảm. Trong đó tự nhiên bao gồm Nhu Nhu ở phim trường chủ động yêu cầu chụp lại cùng bị thương cũng kiên trì quay chụp này lan. Cuối cùng làm ra chung kết. Trình Lạc là cái thiên tài nam diễn viên. Tuổi nhỏ Tiểu Thanh Long cảm thụ được mọi người truy phủng, trong lúc nhất thời bay đến bầu trời, cả ngày nhạc tìm không thấy Bắc Trình Lạc sắp sửa đi điện ảnh thành đóng phim, lúc gần đi nhịn không được kêu lên Tiểu Thanh Long. Hai người ở thư phòng, tới cái mặt đối mặt hội đàm. Nàng thức nghiêm túc, không nói cầu cười, Tiểu Thanh Long đôi tay sau lưng. Trong lúc nhất thời cũng không dám lô mãng. Long tổ, ngài tìm ta chuyện gì? Chỉ chụp một cái quảng cáo liền đem người đẹp hơn thiên. Hắn phình phình má, không nói chuyện, túi đầu nhìn về phía mũi chân. Ta muốn đi đóng phim, ngươi hẳn là biết. ân biết. Phải đi thật lâu. ân Vương Bách Thu sẽ thực xảo, cho nên quyết định làm thời mặc thúc thúc chiếu cấu ngươi. Hắn không tình nguyện. ân Kỳ thật ta tưởng nói không phải này đó. Ngài tưởng phê bình ta. Ta không có nói như vậy. Trinh lạc nhìn hắn, ngươi thật sự hẳn là tiếp thu tảng dương, này đó đều là ngươi thẳng đến, ngươi cũng nên vì thế cảm thấy kiêu ngạo, nhưng là... Ngươi không thể thỏa mãn hiện trạng. Ngươi năng lực xa không ngừng như vậy, nếu ngươi cảm thấy như vậy liền rất thỏa mãn, liền trì trệ không tiến không đi nỗ lực, vậy khi ta cái gì cũng chưa nói qua. Tiểu thanh long nghe hiểu nàng trong lời nói ý tứ, cắn cắn môi dưới, không cấm có chút hổ thẹn. Hắn mấy ngày nay là quá đắc ý, liền chính mình mấy cân mấy lượng đều nhìn không tới. Hắn đoạt được đến hết thẻ khen ngợi cùng tán thưởng, có 80% đều quy công với Toàn Phong, rốt cuộc Toàn Phong mới là kia bộ quảng cáo nam chính, nhưng mà bởi vì nó là độc vật, hắn là đáng yêu thông minh lớn lên đẹp nam hài, cho nên theo lý thường hẳn là tiếp nhận rồi hết thảy. Tiểu Thanh Long trên mặt tao hồng, ngẩng đầu lên nhìn về phía Trình Lạc, ánh mắt kiên định, "Mụ mụ, ta đã biết, ngài yên tâm đi, ta khẳng định sẽ hảo hảo đọc sách, không cho ngài thất vọng." Quái đồng sự. Trình Lạc vui mừng cười, đứng dậy chụp hạ hắn đầu nhỏ. Ta đây đi rồi, Ân, muốn đưa đưa ta sao? Do dự một lát, nhu nhu cuối cùng lắc đầu. Nam tử hán không sợ ly biệt, cho nên ta liền không đi đưa ngươi, nhưng là ta còn là muốn nói, thỉnh ngài một đường cẩn thận. Trình lạc cong lên khỏe mắt, cái gì cũng thật tốt cầm lấy hành lý ra cửa. Lần này trừ bỏ Trình lạc ngoại, cùng tiến đến còn có động vật, trong đó bao gồm sư tử, lão hổ, con báo, miên miên cùng dương dương, còn có mấy chỉ hình thể tuyệt đẹp nhưng là hoạn chứng bạch tạng màu trắng lửng. Nàng đem chúng nói nhốt ở một cái lồng sắt, nhưng thật ra cũng đều ngoan ngoãn. Chỉ là lúc gần đi, toàn phong cùng dự trữ lương có chút liên tiếp. Chủ nhân ngươi sẽ thực mau trở lại sao? Dự trữ lương cưới ở toàn phong đỉnh đầu, trong ánh mắt tràn đầy không tha. Mấy tháng đi, toàn phong lê lưới động tác đốn hạ, nhay răng trợn mắt hung tận nhìn về phía lồng sắt lười biếng lăn lộn đại mễ. Các ngươi phải bảo vệ chủ nhân tốt, ngàn vạn không thể làm nàng bị thương, biết không? Đại mễ liếm móng nước, không phản ứng nó. Trình lạc lên xe. Một đường đi vào điện ảnh thành. Chờ nàng tới điện ảnh thành căn cứ khi, sắc trời sớm đã trầm hạ. Cổ hương cổ sắc điện ảnh thành bao phủ ở nồng đậm trong bóng đêm, rất có vài phần điện nhã ý cảnh. Trình lạc bị đưa tới quay chụp nơi sân, mấy cái người phụ trách nhân viên tiến đến nên đón, nhưng mà ở nhìn đến trình lạc phía sau lồng sắc khi, bọn họ cương lăng thân mình ai cũng chưa dám lại đây. Liên tính bóng đêm thâm trầm, ánh đèn lờ mờ, lồng sắc thượng còn che chở mau hát báo. Nhưng xuyên thấu qua buông ra khe hở cùng truyền ra dã thu tiếng ấy, bọn họ như cũ có thể phân biệt ra bên trong quan chính là cái gì, như thế nào, không mang theo ta đi vào. Nữ nhân thanh âm ba hoa, dễ nghe lại trầm thấp. Thương vụ hai mặt nhìn nhau, trong lúc nhất thời cũng không biết như thế nào mở đầu. Ngừng sau một lúc lâu, một cái thấp bé nam nhân tiến lên, hơi câu lũ phía sau lưng, thần sắc khó xử. Trình tiểu thư, phương tiện làm chúng ta nhìn xem bên trong quan chính là cái gì sao? Trình lạc sườn hạ thân nhẹ nhàng người phụ trách tiến lên vài bước tiểu tâm kéo xuống miếng vải đen ở nhìn đến nốt ở hai cái lồng sắt sinh vật khi một đám người đào hút khẩu khí lạnh ngay cả đi ngang qua qua đường người đều dừng lại bước chân tràn đầy kinh ngạc nhìn hai cái lồng sắt trên dưới giao điểm nhất phía dưới là ba con mai hoa lộc lộc tuôn trắng yêu nhã hoa thủy lượng ánh mắt thẳng lăng lăng nhìn về phía bên này trên cùng là hung thú phát hiện đều bọn họ sợ hãi tầm mắt đại mễ mở ra buồn máu mồm to cố ý phát ra đe dọa gào giống Người nọ run run hạ thân tử, vội vàng lui về phía sau vài bước. Trình lạc thần sắc thông dong, ta có thể đi vào sao? Đối phương nơm nớp lo sợ, Trình, Trình tiểu thư, ngài đây là, đây là có ý tứ gì? Phim trường cũng từng có mang miêu miêu cẩu cẩu đi vào trải qua, nhưng không bao gồm này. Nhiều như vậy nguy hiểm rừng cây chi vương a, nếu là đem bọn họ mang đi vào, đừng nói có thể hảo hảo đóng phim, dọa đều trước đem người hữu chết. Trình lạc mặt vô biểu tình, nhìn không ra tới sao? Đạo cụ hai chữ đạo cụ làm cho bọn họ lâm vào trở mặt. Trinh tiểu thư, thỉnh ngài lập tức đem chúng nó đưa ra đi. Bằng không chúng ta không thể cho các ngươi đi vào. Giang có khi một người từ bên trong đi ra, sơ mi trắng, đánh cả vạt, hai chân thon dài, mặt mày là đạm mạc. Tô Văn Lý, làm nàng tiến vào. Tô tổng, làm cho bọn họ tiến vào. Người phụ trách có chút khó xử, chính là không có gì chính là xảy ra chuyện ta chịu trách nhiệm. Phía trên đều nói chuyện, liền tính bọn họ không vui cũng không có cách, cho nhau thở dài, hỗ trợ đem động vật kéo tiến vào. Đi thôi, ta mang ngươi làm quen một chút phim trường, sau đó đưa ngươi hồi khách sạn. Trình lạc liếc tô vân lý liếc mắt một cái, không nói chuyện. Hắn sóng vai đi ở trình lạc bên cạnh người, khỏe mắt dư quang không khỏi dừng ở trình lạc trên người. Tại đây cổ sắc nồng đậm điện ảnh trong thành, nàng thanh lanh trổ mã khí chất với chi phá lệ dung hợp. Trong mắt đạm mạc càng làm cho Tô Vân Lý tin tưởng vững chắc trình lạc không phải lúc trước cái kia trình lạc. Hắn nhịn không được đối nàng tò mò lên, càng nhịn không được muốn đi tìm tòi nghiên cứu trên người nàng bí mật. Ta giúp ngươi, bất hòa ta nói tiếng cảm ơn sao. Trình lạc nhịn không được cười ra tiếng. Tô Tổng, ngươi người này quái thú vị. Tô Vân Lý những mày, đối ta cảm thấy hứng thú. Không. Nàng hơi hơi nghiêng đầu, ta chỉ là chưa thấy qua như vậy sẽ hướng trên mặt tiếp và người. Bản thân chính là liên tính hắn bất quá tới nàng cũng có một trăm loại phương thức tiến vào nơi nào đến phiền hắn nhung tay ta biết phim trường ở đâu liền không nhọc phiền ngươi dẫn ta đi qua nói xong không thấy hắn đôi tay cắm túi khoan thai hướng bên trong đi đến đối với trình lạc làm lơ tâm cao khí ngạo tô vân lý nhiều ít có chút bất mãn hắn thở sâu đem bất mãn áp xuống đi nhanh tiến lên đuổi kịp trình lạc nhu nhu chụp kia tắt quảng cáo ta nhìn nàng như cũ thở ơ nói rõ đem hắn đương không khí xem cố tình làm lơ rất có thiên phú Tùy ngươi. Nghe nói nhu nhu bị thương, hắn hảo chút sao. Thiền. Trình lạc không kiên nhẫn. Dừng lại bước chân, đông nhiên vươn một bàn tay nắm chặt trụ tô vân lý cảm, trong mắt là sắc bén quang, ngươi nếu là lại xảo, ta liền xả đoạn ngươi hầm dưới. Lực độ tăng lớn, tô vân lý cảm nhận được đau. Trình lạc cười lạnh thanh, vương lòng tay ra. Hiện tại không phải quay chụp thời điểm, phim trường chỉ có ít ỏi mấy cái nhân viên công tác, nhìn đến trình lạc tiến vào bọn họ đầu lấy hoặc tò mò hoặc đánh giá đến tầm mắt, phỏng chừng cho rằng cách đến xa, trình lạc nghe không được bọn họ nói chuyện, vì thế túi đầu nhỏ giọng nghị luận lên. Cũng không biết ngụy đạo nghĩ như thế nào, thế nhưng làm nàng tiến đoàn phim. Sách, dù sao cũng là vợ trước. Ta càng muốn không rõ chính là, tô tổng thế nhưng đem chính mình đương nhiệm lao bà cùng tiền nhiệm lao bà an bài ở bên nhau diễn vai diễn phối hợp, ngươi nói này không phải nhau đâu. Ai nói không phải? Muốn ta nói này vòng chính là loạn. Được rồi được rồi, đừng nói nữa. Tiểu Tâm bị nghe được, cuối cùng nhìn Trình Lạc liếc mắt một cái, bọn họ sẽ tiếp tục trên tay công tác. Đang ở lúc này, bên hai truyền đến một trận sổ sổ xọt xọt động tĩnh. Trình Lạc đôi mắt ngáy mắt, lâm khởi một chân, chỉ nghe phanh âm thanh động đất, một cây từ thượng rớt xuống thiết quản bị Trình Lạc đá rời đi nhân viên công tác bên người. Nay trận tiếng vang nháy mắt bừng tỉnh không ít người, lẫn nhau đều ngơ ngác nhìn đứng ở trung gian chấn định tự nhiên Trình Lạc, nàng thu liêm ánh mắt, đần độn vô vị, xoay người rời đi. Hiện trường rất là an tĩnh. Nàng. Trong đó một cái lòng còn sợ hãi, kia nếu là rơi xuống đã có thể tạp đến lao vương. Chúng ta về sau. Về sau vẫn là nhiều làm việc ít nói lời nói đi. Mấy người gật gật đầu, đối này đều tỏ vẻ tan đồng. Ngay kế sớm 6 điểm, đoàn phim sở hữu công nhân cùng diễn viên bị gọi vào phim trường, lại bắt đầu quay trước bọn họ muốn khai cái tiểu hội, chủ yếu là thảo luận một chút kịch bản, lại lẫn nhau nhận thức một chút. Trình lạc tới rốt cuộc vãn, rốt cuộc diễn viên chính vĩnh viễn đều là cuối cùng lên sân khấu. Trình lạc Tỷ, bên này bên này. Tôn Như thân thiết tuyển nhận, vô vô bên người ghế. Mặt khác một bên triệu vi ninh mày một trọn, mũi chân khẽ nhúc đích, bất động thần sắc câu đổ ghế. Ai đều nhìn ra đây là cố ý. Tôn Như hung hăng trừng mắt nhìn mắt triệu vi ninh, trong lòng khó chịu, bách với người nhiều cũng không mặt mũi phát tác. Nàng không lưng đem ghế nâng dậy, không có việc gì đi, ngồi đi, trình lạc Tỷ. Trình lạc rũ mắt, nhàn nhạt nói một chữ, dơ. Cũng không biết là đang nói triệu vi ninh chân d Vẫn là lại nói té ngã ghế rửa dơ Không khí khởi kiếm trương Còn không có bắt đầu bắt đầu quay Liền lâm vào diễn viên bất hòa xấu hổ hoàn cảnh Phó đạo diễn thực sầu là Ai đều biết Trình Lạc cùng Triệu Vi Ninh là cái gì quan hệ Cùng nghị chỉ là vì cái gì quan hệ Hiện tại khét ngược Một đám người thấu một hoa Phó đạo diễn thở dài Được rồi, chúng ta trước đều tự giới thiệu một lần Từ tôn như chô đó bắt đầu Trình Lạc lười đến nghe khoanh tay trước ngực giống cái nữ vương giống nhau đứng ở phía sau Rốt cuộc tới rồi trình lạc, một đám người tầm mắt toàn nhìn lại đây. Nàng nâng nâng mí mắt, ta là trình lạc, có cái gì bất mãn có thể cùng ta nói, ta sẽ làm các ngươi vừa lòng. Lời này như thế nào nghe đều không giống như là lời hay, đảo như là. Uy hiếp. Chúng ta đây phía dưới nói một chút. Chờ một chút. Triệu vi ninh làm một cái đỉnh chỉ thủ thế, đứng dậy đi đến trình lạc bên người, ta ngày hôm qua nghe nói một cái thú vị tin tức. Người nói một chút. Nghe nói Trình Lạc cho chúng ta đoàn phim mang đến mấy chỉ động vật. Mấy người nghe xong, hai mặt nhìn nhau, châu đầu ghé thai thảo luận. Các ngươi biết cái gì động vật sao? Triệu Vi Ninh cười lạnh tanh, mang bệnh mai hoa lộc còn chưa tính, nàng thế nhưng còn mang đến cái gì sư tử, lão hổ, con báo, đại gia phẩm phẩm, Trình Lạc tiểu thư đây là tới đóng phim, vẫn là tới khai đoàn xếp thú. Quả nhiên, nghe thế phiên lời nói sau, một ít chán ghét Trình Lạc đều bắt đầu đón ý nói hiểu Triệu Vi Ninh. Ta ngày hôm qua cũng nghe nói Nghe cửa tiểu lưu nói kia sư tử đặc biệt đại, đặc biệt hung. A, ta cũng không nên cùng như vậy nguy hiểm động vật ở bên nhau. Cắn chết người làm sao bây giờ? Chính là nói a, Ta xem trình lạc chính là bất an hảo tâm. Đạo diễn, chúng ta cự tuyệt cùng loại người này đóng phim. Đúng vậy, chứ phi đem động vật làm ra đi. Một đám người mồm năm miệng 10, dịu dít, ồn ào đến ngụy trì đầu đều lớn. hắn thao xuống mắt kính, rồi tay xoa xoa huyệt thái dương giơ tay làm ra một cái đình chỉ thủ thế, bọn người an tĩnh lại sau, Ngụy Trì lúc này mới nhìn về phía Trình Lạc, hỏi, "Trình Lạc, ngươi thật đem động vật mang lại đây? Có vấn đề sao?" Ngụy Trì im lặng. "Ngươi nếu là mang sủng vật tới ta không có gì ý kiến, chính là" Nói còn chưa dứt lời, đã bị đánh gãy, "ta chính là mang sủng vật. Hoàn toàn là một bộ theo lý thường hẳn là, ta có lý ta không sai biểu tình. Ta chỉ chính là" "tiểu một chút sủng vật, ta cũng không cảm thấy chúng nó đã" Trình Lạc liếc hướng Tôn Như, "Xin hỏi có nhà ngươi thú đông đại sao?" Tôn Như phản xạ có điều kiện lắc đầu. Trình Lạc cười, "Xem đi, đều không bằng thú đông đại chúng nó như thế nào sẽ cho các ngươi tạo thành phiền toái." Ngụy Trì, "Nói nữa, ta hỏi ngươi." Trình Lạc nhìn về phía Ngụy Trì, "Ta diễn chính là cái gì nhân vật?" Ngụy Trì trả lời, "Phương Đông." "Phương Đông có một cái bạch hổ làm tọa kỵ, đúng không?" Là như thế này không sai, nhưng các ngươi không có biện pháp làm ra bạch hổ." Ta chỉ có thể làm nhà ta đại mẹ chấp vá một chút, đổi cái nhan sắc vẫn là có thể công đạo. Nói có sách mách có chứng, không thể không làm người tin phục, cũng không biết như thế nào phản bác. Chính là, này căn bản là không phải đổi không đổi nhan sắc chuyện này. Ngụy trì đầu càng đau. Bên hai truyền đến chào phúng cười nhẹ thanh. Triệu vi ninh không có hảo ý nhìn Trình Lạc, người ta nói mang thai ngốc ba năm, này thật đúng là không, giả, ngươi chẳng lẽ không biết đặc hiệu. Trình Lạc cười lạnh ra tiếng, mang thai ngốc ba năm ngươi thật là có mặt nói lời này. Triệu vi ninh tươi cười cứng đờ, đồng nhiên ý thức được nàng dựng chính là nhà mình đương nhiệm lao công hải tử. Biểu tình thay đổi lại biến, thái độ vô cùng kiên định, tóm lại ta không tiếp thu, nếu này đó động vật ở, ta đây liền không diễn. Đối, ta cũng không diễn, ta cũng là, Ta mới không cần cùng sư tử lão hổ ở cùng cái đoàn phim. Hiện trường tình huống có chút không chế không được, phó đạo diễn sức đầu mẹ chán, trong chốc lát an ủi cái này, trong chốc lát lại an ủi cái kia cuối cùng vỗ đùi nhìn về phía Ngụy Trì, sốt ruột nói, Ngụy đạo ngài nhưng thật ra nói một câu a, Trình Lạc, nghe được Ngụy Trì thanh âm, hiện trường dần dần lâm vào an tĩnh, ta không thể lưu lại chúng nó, làm đạo diễn, ta muốn bảo đảm các diễn viên nhân thân an toàn, Trình Lạc khẽ níu cảm, vậy ngươi đại nhưng làm cho bọn họ yên tâm, sủng vật của ta nhóm cũng sẽ không bụng đói ăn quảng đến ăn một ít thì nát, lời này hoàn toàn làm tức giận tới rồi mọi người, ngươi nói ai thịt nát đâu? Chính ngươi không tuân thủ quy củ mang hung thú lại đây còn có lý. Đạo diễn, nàng đối chúng ta tiến hành nhân thân công kích, cực kỳ không có tố chất, ta cự tuyệt cùng loại người này hợp tác. Ta cũng cự tuyệt, ta cũng là. Chính là ý, một cái thanh lanh thanh âm không hề dự triệu sen kẽ tiến bảo. Vậy các ngươi không cần diễn. Đi vào tới nam nhân trong lòng ngực ôm cái hài tử, mặt mày như ngọc, khí chất lang nhiên. Tức khắc tất cả mọi người cơm miệng, nhìn hắn ánh mắt tràn đầy kiên kỵ. mu mũ. mũ. Tiểu thanh long cú đánh lạc mở ra hai tay. Thời mặc ngũ quan nhu hòa một chút, ta đi tiếp nhu nhu, hắn xảo muốn đến xem công tác của người hoàn cảnh. Trình lạc thuận thế ôm lấy tiểu thanh long mềm tiểu nhân thân thể, ngón tay nhẹ nhàng xoa xoa hắn sợi tóc. Thời mặc nhìn chung quanh một vòng, trên mặt mang theo cười, ánh mắt lại là nồng đậm lạnh nhạt. Như thế nào, đều phải từ diễn. Cũng chưa nói chuyện. Làm gì không nói lời nào. Vừa rồi kia cổ kêu ngạo kính nhi chạy đi đâu. Mấy người túi đầu. Cuối cùng một người lấy hết can đảm, chúng ta chúng ta không đáp ứng trình lạc động vật ở chỗ này sẽ cho chúng ta nhân thân an toàn tạo thành nguy hiếp. Thời Mặc cảm thấy buồn cười nhân thân an toàn các ngươi hiện tại chỉ vì chính mình nhân thân an toàn phụ trách liền không nghĩ vì công tác phụ trách hắn nói nếu các ngươi lựa chọn trở thành một cái diễn viên vậy phải làm hảo ứng đối muôn vàng chuẩn bị thời điểm không hướng xa nói liền vào nói chứ danh lão diễn viên lưu lão các ngươi đều biết hắn đã từng vì chụp hảo giá hải. Một mình lẻn vào núi sâu cùng giã thu sinh hoạt 3 tháng lâu, hắn chẳng lẽ không suy xét quá chính mình nhân thân an toàn sao? Càng miễn bản ta cùng này đó động vật sớm chiều ở chung, biết chúng nó chưa bao giờ thương tổn quá người khác, chỉ có nhân loại thương tổn quá hắn phân. Thấy mọi người trầm mặc, triệu vi ninh rốt cuộc kìm nén không được đứng dậy. Thời tổng cũng không nên cưỡng từ đoạt lý, ngài nói sẽ không thương tổn liền sẽ không thương tổn. Giã thú sở dĩ gọi là giã thú, là bởi vì bọn họ tồn tại không xác định tính. Trừ phi ngài hướng chúng ta chứng minh chúng nó thật sự sẽ không thương tổn người khác Chúng ta đây có thể lựa chọn đem chúng nó lưu lại Đại gia nói đúng không Một đám người cùng kêu lên Đối Cuối cùng Triệu vi yên lặng tĩnh chờ bọn họ trả lời Một bộ xem kịch vui khoe khoang bộ dáng. Chương 57057 Chương 31 Vậy ngươi nói Ngươi muốn cho ta như thế nào chứng minh Triệu vi ninh ánh mắt rừng ở tiểu thanh long trên người Liền dùng con của ngươi chứng minh thế nào Gần nhất Nhu, nhu là con của ngươi, là ngươi thân cận nhất người, thứ hai, hắn là một cái tiểu hải tử, có tin phục. Chúng ta khiến cho Nhu Nhu làm thí nghiệm, nếu không thành vấn đề, chúng ta đây đáp ứng chúng nó lưu lại, đại gia nói cái này kiến nghị thế nào. Hiện trường có người nói hảo, nhưng cũng có người đầu đi nghi ngờ ánh mắt. Một cái tiểu diễn viên tiểu tâm lôi kéo triệu vi ninh tay háo, thấp giọng nói thầm, vi ninh, như vậy không tốt lắm đâu, Nhu Nhu chỉ là một cái tiểu hải tử. Đặc biệt vẫn là tô vân lý hải tử. Này nếu là xuất hiện chuyện gì, bọn họ nhưng đảm đương không dậy nổi. Triệu vi ninh ném qua đi một cái con mắt hình viên đạn, đem chính mình tay chịu trở về, dù bận vẫn ung dung nhìn trình lạc, người nói đi. Hảo nha! Không nghĩ tới nàng sảng khoái đáp ứng, như thế làm triệu vi ninh có chút không thể tưởng được. Trình lạc trên mặt mang theo cười, liền dựa theo triệu tiểu thư ý tứ đi. Một đám người đi theo trình lạc đi tới to rộng sân. Nàng các con vật liền nhốt ở nơi này. Trình lạc đánh cái thủ thế. Bên người người thật cẩn thận cởi bỏ thiết khóa, nhanh như chớp chạy xa, cũng không dám nữa tiếp cận. Tuy rằng có thể tự do, nhưng chúng nó cũng không có ra tới, như cũ cuộn tròn thành một đoàn, lười biếng đánh khó khẻ. Thẳng đến trình lạc thanh âm truyền đến, chúng nó mới có động tính. Xuất hiện đi, mấy chỉ dối dối người, chậm gì gì từ lồng sắt đi ra. Cả ngày lấy linh thạch nuôi nâng chúng nó dưỡng mờ béo thịt hậu, hình thể là đồng loại gấp đôi đại, chỉ là đứng ở nơi đó liền sẽ cho người ta tạo thành thật lớn áp bách. Hiện trường mọi người không cấm sau này lui lui, trong ánh mắt run rẩy cùng sợ hãi là như thế rõ ràng. Nhu nhu, qua đi. Trình lạc đem tiểu thanh long thả xuống dưới. Tiểu thanh long mở ra hai tay, lung lay hướng đại mễ chúng nó chạy tới. Nhìn đến chính mình tiểu chủ nhân lại đây, đại Mẹ chờ cũng là phi thường vui vẻ, phe phẩy cái đuôi, con thân mình lẳng lặng chờ đợi tiểu thanh long qua đi. Lệch cạch. Ở vô số song lại là lo lắng lại là kinh ngạc trong ánh mắt, tiểu thanh long ổn định vững chắc nhào vào đại Mẹ trên người. Ngao. Thông qua đại mễ kia mãnh liệt đông đưa cái đôi cùng cong lên đôi mắt, mọi người rõ ràng nhìn ra hắn phát ra tử phế phủ vui vẻ. Tiểu Thanh Long cùng ấy chỉ cãi nhau ầm ĩ chơi thành một đoàn, những người khác cương tại chỗ ngơ ngắt nhìn, ai cũng chưa dám mở miệng nói chuyện. Bọn họ lúc này mới ý thức được một vấn đề. Trình lạc chính là muốn mở vườn bách thú nữ nhân. Nàng chính là cưỡi ở tượng trên lưng nữ nhân. Hắn nàng chính là có thể không chế động vật nữ nhân. Nếu không có nàng mệnh lệnh, các con vật như thế nào sẽ tùy tiện công kích người. đa số người đều đánh mất đối sư tử lão hổ sợ hãi, thậm chí nhìn đến mấy chỉ hổ động còn không tự chủ được phát ra tiếng cười. triệu vi ninh nắm chặt nắm chặt nắm tay, loại tình huống này nàng đã sớm dự đoán quá, chỉ là không nghĩ tới sẽ phát sinh nhanh như vậy. bất quá, triệu vi ninh tay đặt ở trong túi, nơi đó đa phóng mấy chỉ vàng tháo, không cần bật lửa, chỉ cần ngã trên mặt đất liền sẽ phát ra âm thanh. hiện tại chúng nó chơi như vậy vui vẻ lại chuyên chú. Nếu bị đột ngột pháo thanh quay nhiễu, không cần tưởng đều biết sẽ phát sinh cái gì. Triệu vi ninh cười không có hảo ý, đang muốn chuẩn bị đem pháo ngã trên mặt đất khi, một đôi hữu lực tay đột nhiên bắt được nàng cánh tay. Nàng vừa nhấc đầu, đối thượng song âm hàn đôi mắt. Kia hai mắt như là ở tuyết trong ao tẩy quá, lạnh, lại thâm thúy, càng có mạc danh lực áp bách đập vào trước mặt, làm triệu vi ninh hai chân nướng ra, thân thể phát run. Nếu không phải trình lạc kéo nàng, nàng khẳng định đứng không vững. Người một sợ hãi. Cái gì ý niệm cũng đều không có. Trận, Ch trình lạc cười. Triệu vi ninh bị cười làm cho sởn tóc gáy. Chỉ nghe trình lạc ôn nhu lời nói nhỏ nhẹ, nhu nhu dù sao cũng là ta hài tử, cùng động vật quen thuộc, chúng nó không thương tổn hắn cũng là hẳn là. Chúng ta không ngại làm triệu tiểu thư đi thử thử xem, nếu động vật không chủ động thương tổn triệu tiểu thư, như vậy đã nói lên chúng nó thực dịu ngoan, có thể cùng đại gia hảo hảo ở chung. Cái? Cái gì? Triệu vi ninh kinh ngạc. Này! Này rõ ràng là đang làm nàng A. Triệu vi ninh tái nhợt khuôn mặt, run run môi sau một lúc lâu không có thể phát ra âm thanh. Chờ phản ứng lại đây sau, nàng phản xạ có điều kiện muốn đi tìm Tô Vân Lý cầu cứu, lại nghĩ đến Tô Vân Lý hôm nay ba ngày căn bản không có tới, khóc không ra nước mắt ghi, triệu vi ninh bất chi bất giác đã bị đưa tới đại mẹ trước mặt. Gần trong gang tức động vật có ánh sáng ra lông cùng duyên dáng thân hình, cặp kia sáng kim sắc dựng đồng so ánh mặt trời còn muốn loa mắt, so hổ phách còn muốn kim lượng. Không thể không thừa nhận chúng nó là mê người, lại cũng là nguy hiểm. Chỉ là chỉ dựa vào gần, liền hao phí triệu vi toàn thân trên dưới rũ khí. Tới, sờ một chút. Giờ phút này trình lạc thanh âm mang theo mạc danh mê hoặc ý vị, triệu vi ninh tái nhợt khuôn mặt, run run rẩy rẩy, không tình nguyện đem ngón tay thả qua đi. Mê mại, mượt mà, cùng miêu mau không gì cảm giác. Đang lúc triệu vi ninh thả lỏng hạ khi, trước mặt sư tử đột nhiên thẳng lăng lăng đánh giá nàng. Chỉ thấy nó hé miệng lộ ra mấy viên răng nanh, sau đó... Nga ô! Giá thú gạo giống che trời lấp đất. Triệu vi ninh hai chân mềm nũn, bị dọa đến thỉnh thịch thanh quỷ xuống trước trên mặt đất. Sợ hai chiếm cư lý trí, triệu vi ninh chốc mũi chua sót, hốc mắt đỏ lên, nước mắt không tự chủ được chảy ra. Xong rồi xong rồi, nàng hôm nay là muốn công đạo ở chỗ này. Trong ngáy mắt, triệu vi ninh trong đầu như là đèn kéo quân giống nhau bay qua rất nhiều hình ảnh, có nàng khi còn nhỏ nguyên bản bị quên đi ký ức cũng có nàng đi học khi mới vừa cùng tô vân lý nhận thức còn có nàng đối trình lạc đã làm những cái đó sự nàng muốn chết cũng không biết đầu bị cắn rất có thể hay không lập tức chết vẫn là dễ ruồi vài giây triệu vi ninh đã chuẩn bị tâm lý thật tốt nhìn dần dần tới gần sư tử nàng liền kêu cũng không dám kêu triệu vi ninh nhắm mắt lại nhưng mà thật lâu sau ý tưởng chung đau đớn cũng diệt có truyền đến triệu vi ninh cảm thấy bả vai một đứt bị liếm một chút nàng thật cẩn thận nửa mở mở mắt nhìn thấy sư tử rời xa cùng các đồng bọn cùng nhau một lần nữa về tới lồng sắt một mảnh trầm mặc ai cũng chưa nghĩ đến sự tình sẽ là như thế này phát triển ngay cả triệu vi ninh chính mình đều không có nghĩ đến kinh ngạc ghi, đỉnh đầu truyền đến trình lạc thấp thấp tiếng cười nhìn dáng vẻ ngươi thực chịu chúng nó hoan nghênh triệu vi ninh không khỏi ngẩng đầu trình lạc thân ảnh che khuất ánh mặt trời mặt mày tràn đầy nhỏ vụn qua ảnh rõ ràng cười lại làm triệu vi ninh lòng bản chân sinh lạnh phía sau lưng phát lạnh nàng rời đi triệu vi ninh nhìn chung quanh một vòng Đại gia ai còn tưởng xác nhận một chút sủng vật của ta hay không sẽ đối đại gia tạo thành thương tổn, tùy thời hoan nên. Mấy người ngươi nhìn xem ta, ta nhìn xem ngươi, chính là không ai nói chuyện. Nhìn dáng vẻ là đã không có. Trình lạc nhìn về phía Ngụy trì, kia Ngụy đạo, nếu như vậy, sủng vật của ta nhóm có thể để lại sao? Đáp án đương nhiên là khẳng định. Trình lạc càng tin tưởng, qua hôm nay, đoàn phim không ai dám lại chọc nàng. Ngươi mang theo nhu nhu trở về đi. Trình lạc đi đến thời mặc bên người đem nu nhu tặng qua đi. Nguyên bản chính là muốn mượn cơ hội này làm tiểu thanh long học được độc lập tự chủ, để tránh về sau rời đi nàng không biết như thế nào sống. Nơi nào nghĩ vậy mới một ngày, thời mặc liền đem người cấp mang lại đây. Cùng ngươi đái trong chốc lát lại đi. Nhìn thời mặc cái này chán ngấy dạng, trình lạc có điểm muốn cười. Thời tiên sinh, thỉnh ngài không cần quấy rầy đến ta công tác. Hảo hảo hảo, ta lập tức dẫn hắn đi. Thời mặc tỏ vẻ chính mình có điểm tiểu ủy khuất. Nguyên bản chính là nghĩ tới đến xem trình lạc như thế nào không thể hiểu được đã bị nàng như vậy ghét bỏ. Không lương bế lên nu nhu, ta chuẩn bị làm ta ba mẹ chiếu cố hắn. Nhị lao thực thích nu Nhu, cũng vừa vặn cho ta muội muội làm bạn. Thời mặc gái kia tiểu muội muội ủy vào tuổi còn nhỏ bị người nhà nuông chiều hỏng rồi. Lần này vừa vặn mượn nu đi huấn luyện huấn luyện nàng. Hai người nói chuyện với nhau khi ghé vào thời mặc phía sau lưng thượng tiểu thanh long đối thượng nam nhân lãnh đạm tầm mắt. Rất quen thuộc. Lại xa lạ? Lại là làm Tiểu Thanh Long phát ra từ nội tâm bài xích sợ hãi. Đây là hắn nguyên bản phụ thân. Tiểu Thanh Long quay đầu đi, hoàn hoàn toàn toàn đem chính mình chôn ở thời mặc trước ngực. Mẹ, ta chán ghét người kia. Hắn chỉ chính là Tô Vân Lý. Trình lạc mị mị nhãn, thực im lặng thu liễm tầm mắt. Nhìn đến Tô Vân Lý lại đây, thời mặc cũng không có nhiều lưu lại ý tứ. Liền sợ Tô Vân Lý một cái tâm huyết dâng trào đem hải tử đoạt lại đi. Nói nữa, nu nhu chán ghét hắn cái này ba ba. đi thôi Thúc thúc đi ra ngoài cho người mua đường. Thời mặc một bên trêu đùa trong lòng ngực mặc mặc, một bên xoay người hướng ra phía ngoài đi đến. Cùng Tô Vân Lý đi ngang qua nhau khi, chợt nghe đối phương phát ra một trận cười nhạo, dùng chỉ có hai người nghe được ngựa khi nói, ngài cái này thúc thúc còn đương rất xứng trước. Thời mặc không phải ngốc tử, lời này ý tứ hắn tự nhiên có thể nghe hiểu. Tô Vân Lý nhìn mắt đu nhu, cho dù nhìn không tới mặt, cũng có thể tưởng tượng đến hắn bộ dáng, cùng chính mình lại ba phần giống, ánh mắt cùng biểu tình đều tùy trình giống nhau ngạo nghễ, ngạo mạn, vô pháp vô thiên. Tô Vân Lý không thích tiểu hải tử, chẳng sợ đối với cái này cái gọi là thân sinh cốt nhục đều không có biện pháp sinh ra nửa điểm lòng chịu mến. Nhưng mà giờ này khắc này, nhìn thân mật ở thời mặc bên người nhu nhu, còn có làm bạn tại bên người, cùng hắn châu đầu ghé thai giường như người yêu trình lạc, trong lòng lại vô cớ sinh ra vài phần ghen ghét cùng không cam lòng tới. Lúc này những cái đó tình cảm toàn bộ thay đổi thành thời mặc trào phúng. Hắn tiến lên vô vỗ thời mặc bả vai Cố tình đệ thấp thanh tuyến hơi trầm xuống. Thời tiến sinh, ta xin khuyên ngươi một câu, cấp hải tử đương thúc thúc thì tốt rồi, cũng không nên muốn làm người khác lốp xe dự phòng. Thời mặc ánh mắt buồn bã, bang thanh chụp bay tô vân lý tay, biểu tình lại ôm lại trầm. Chuyện của ta liền không cần ngươi nhọc lòng, tô tổng quản hảo tự mình liền hảo. Còn có hắn cười một cái, lốp xe dự phòng tổng soạn thay hảo. Hắn nghe xong, sắc mặt thay đổi lại biến. Thời mặc thực vừa lòng tô vân lý biểu tình, tức khắc thư thái không ít. Ôm khẩn nhu nhu, cũng không quay đầu lại rời đi. Nhìn thời mặc rời đi bóng dáng, Tô Vân Lý thở sâu, cuối cùng hừ lạnh một tiếng, hoàn toàn không cô kỵ đến trên mặt đất Triệu Vi Ninh, cũng dạo bước rời đi. Chương 58058. Thiên hạ về một chính thức bắt đầu quay ngày đầu tiên, nhân viên công tác đều lên sớm làm chuẩn bị, mà các diễn viên cũng đội lên hóa trang. Hôm nay trước hai tràng chụp chính là Trình Lạc cùng Triệu Vi Ninh vai diễn phối hợp. Kịch bản Ninh Ngọc một đường đi theo mộ dung viêm đi vào phương đông nơi luốc thiên cung, lầm sấm tầm cung, vô tình gặp được đang ở tắm gội phương đông cung chủ, tức khắc kinh vi thiên nhân, không nghĩ tới phát cung chủ là không âm không dương người, nôn ngữ mạo phạm phương đông, phát sinh xung đột. Quay chụp địa điểm ở trong nhà, ở giữa là to như vậy nguyên hình bệ tắm, màu đỏ tươi cánh hoa phiêu đạm trong đó, mở mị xương mủ lượn lờ dâng lên. Trình Lạc đã thay đổi quần áo ra tới, ở nhìn đến nàng kia một khắc, ở đây tất cả mọi người không khỏi nín thở ngưng thần. Nàng thật đẹp, đen nhánh tóc dài miêu tả nàng mạn diệu thân thể đường cong, làn da trắng non giống như châu ngọc, mặt mày tinh xảo, ánh mắt nảo nghễ, lẳng lặng đứng ở chỗ đó như là một bộ xuất chân họa. Trợ lý chậm rãi đem lung ở trên người nàng hồng y lìa lấy ra, nháy mắt, ở đây mặc kệ nam nữ đều đỏ mặt. Trên người nàng chỉ mặc một cái màu trắng bọc ngực cùng quần lót, ngực đại eo tế, hai chân trường mà thẳng tắp, chút nào nhìn không ra là xinh quá hài tử. Người, ngụy trí ngơ ngác nhìn chăm màn ảnh nữ nhân. Hắn là cái nông cạn nam nhân, đã từng ánh mắt đầu tiên yêu chính là trình lạc kia phó Mỹ nhân cốt, không chỉ là hắn thích, bất luận cái gì một người nam nhân đều thích. Chính là sao lại? Hắn là vì sao bắt đầu ghét ngại nàng? Chỗ mắt ghi, bên người trợ lý nhẹ nhàng đẩy đẩy ngụy trì, bắt đầu rồi. ngụy trì gật gật đầu, đánh hạ vật. Trình lạc vào thủy. ngụy trì thực sẽ chụp người, hắn có thể đem 100 phân Mỹ nhân chụp đến 200 phân, 300 phân Mỹ nhân chụp đến 400 phân. Ngụy Trì cơ hồ đem quang ảnh vận dụng đến như hỏa ngây thơ nông nỗi. Màn ảnh Trình Lạc nửa lung ở trong suốt màn hạ, phong hướng ngoài cửa sổ thổi nhập, lay động khởi nhỏ vụn ánh nến, màn ảnh hướng về phía trước, khắc hoa bình phong thượng là nàng màu đen cắt hình. Thật đẹp. Ngụy Trì hầu kết không khỏi động hạ, lại cầm lòng không đậu nhìn về phía trong buồn tắm Trình Lạc. Nàng đưa lưng về phía màn ảnh, sườn mặt nhàn nhạt dấu ở mờ nhạt quang hạ, tóc đen giống như rong biển giống nhau rơi dụng ở mặt nước, với màu đỏ tươi cánh hoa hình thành tiên minh đối lập. Có lẽ là tư tâm, Ngụy Trì nhẹ giọng nói, chính lạc, thân mình hướng quá sườn một chút. Nàng khỏe mắt dư quang lướt quá, màu đen trước người ánh mắt hiện lên trào phúng ý cười. Ngụy Trì đột nhiên trên mặt tao hồng, tổng cảm thấy chính mình bị nàng xem thấu về điểm này tâm tư, vì thế lại nói, không cần, như vậy liền rất hảo. Ninh Ngọc nên vào được. Ninh Ngọc là muốn từ cửa sổ phiên nhập, được đến chỉ thị sau, triệu vi ninh từ ngoại tiến vào. Nàng ăn mặc màu lam con trang, tóc dài chát, giỏi giang linh đậu. Triệu Vi Ninh đầu tiên là khắp nơi nhìn xung quanh, sau đó bước nhanh đến trình lạc cái này phương hướng. Tập Ngụy Trì đứng lên, "Triệu Vi Ninh, ngươi biểu diễn thái công thức hóa?" "Công thức hóa? Ngươi lần đầu tiên tới cái này địa phương, như thế nào có thể lập tức biết bể tắm bên kia có người, muốn tuần tự tiệm tiến hướng bên kia đi, còn có ngươi lời kịch đâu?" "Hoàn toàn đã quên." Trọng tới, lại khai trận thứ hai. Triệu Vi Ninh thở sâu, dựa theo hắn nói một bên đánh giá một bên hướng đi, thì thầm trong miệng lợi kịch Kỳ quái, mộ dung viêm tên kia chạy đi đâu? Rốt cuộc tới rồi bể tắm, nàng vén lên mảnh, thấy được bên trong tắm gội nữ nhân. Triệu Vi Ninh cũng rất muốn nhập diễn, chính là nhìn đến Trình Lạc liền khí ngứa răng, đặc biệt thoáng nhìn nàng kia dính bọc nước, giống như phủ dung chân bóng phía sau lưng, không thể hiểu được liền sinh ra ghen ghét chi tâm, nhìn Trình Lạc ánh mắt cũng phẫn hận lên. Triệu Vi Ninh, ngụy trì thanh âm lại lần nữa truyền đến, ngươi là thấy một cái tuyệt sắc mỹ nhân, không phải thấy một khối thịt heo. Người đó là cái gì biểu tình? Thì theo. Trình lạc chọn Hà mi. Nàng ghé vào bể tắm bên cạnh, cười như không cười nhìn triệu vi ninh, triệu tiểu thư, Ta biết người ghen ghét ta mỹ mạo, nhưng thỉnh không cần đem tư nhân cảm tình đưa tới công tác đi lên. Đốn hạ. Ta phao cũng rất mệt. Lặng im. Nay mẹ nó. Không mang theo như vậy tự luyến đi. Thân mẹ nó ghen ghét nàng mỹ mạo, quỷ tài sẽ ghen ghét nàng mỹ mạo, phi. Triệu vi ninh trong lòng nghĩ như vậy, cũng nói như vậy. Ngươi yên tâm, ta chính là ghen ghét một khối thịt heo đều sẽ không ghen ghét ngươi. Vậy là tốt rồi. Trình lạc ý cười thâm thâm, rốt cuộc có nhân đố kỵ ta, ta cũng là thực phiền não. Được rồi được rồi, chụp lại để tâm tràng. Triệu vi ninh bình phục hạ tâm tình, nhắm mắt, đem chính mình sở hữu trọng tâm cùng lực chú ý đều đầu nhập tới rồi diễn kịch. Nhưng mà Ngụy trì vẫn là không hài lòng, liền tính triệu vi ninh nỗ lực, ánh mắt cũng như cũ dại ra, nếu đem nàng hạ nửa mặt che lại, hoàn toàn chính là cái người gỗ Nhưng ngụy trì cũng không có biện pháp, ai làm triệu vi Ninh là người mâu xuất thân, không có một chút cơ sở. Chính là ngược lại tưởng tượng, nhân gia Trình Lạc cũng là người mâu xuất thân, cũng không cơ sở, như thế nào liền như vậy có linh tính. Ninh Ngọc cùng Phương Đông đối diễn chính thức bắt đầu. Lầm xâm nhập đến tẩm cung Ninh Ngọc có quép đứng ở tại chỗ nhìn trong buồn tắm tắm gội nữ nhân, nàng trong lúc nhất thời đắm chìm đến sắc đẹp, thẳng đến trong ao có động tính, mới ngơ ngác hoàn hồn. Cô, cô nương, xin hỏi. Ngươi có hay không xem qua như vậy cao, như vậy gầy nam hải tử. Ngươi nói nam hải tử không thấy được, ta nhưng thật ra nhìn đến một cái kiểu tiếu khả nhân nhi. Vì phối hợp phương đông nhân thiết, trình lạc cố tình đẻ thấp tiếng nói, cái này làm cho nàng thực gợi cảm lại thực mê hoặc. Dâm một tiếng, nàng từ bên trong ra tới, lỏng lẻo hệ thượng màu đỏ trường bào. Tóc gớt liền ở sau người, sâu thẳm hai tròng mắt thẳng lăng lăng lạc hướng ninh ngọc. Đang ở lúc này, một cái bóng đen từ chỗ sâu nhất đi ra. Ở nhìn đến kia đồ vật khi, Ninh Ngọc xoát hạ trường lớn đôi mắt, đồng tử khóa khẩn, tràn đầy sợ hãi. Lúc này biểu tình hoàn toàn là phát ra từ nội tâm. Chỉ cần thấy này chỉ rắn chắc hung mãnh đại lão hổ, nàng liền không tự chủ được sợ hãi. Lão hổ nằm ngã vào ở giữa trên trường kỷ, nữ nhân vặn vẹo vòng eo lười nhác dựa nằm đi lên, chân dài giao điệp, một tay kéo mặt, dù bận vẫn ung dung nhìn Ninh Ngọc. Một màn này thật sự quá mỹ, làm ở đây người đều kinh ngã xuống trình lạc trên người. sắc đẹp cùng dã tiếp xúc. Hoàn toàn chính là nghệ thuật va chạm. Ngụy Trì hô hấp dồn dập nhìn màn ảnh, lười biếng sư tử. Chỉnh lạc, ngay cả bọn họ phía sau kia trương mỹ nhân đổ đều là Ngụy Chỉ vì này chấn động. Tiến đến thăm ban nhớ kỹ không khỏi dùng camera chụp mấy tấm, cùng nhân viên công tác nói, đó là chỗ nào làm nghệ sinh lá hổ, quá giống như thật. Nhân viên công tác liếc nhớ kỹ liếc mắt một cái, nói, đó là thật sự. trình lạc mang đến. Ngoa tào, nhìn phóng viên biểu tình. Nhân viên công tác gầm thầm chào phúng không kiến thức. Đại kinh tiểu quái, cái kia, ta là tới tìm người. Nếu ngươi chỉ chính là cái kia lô mang tiểu tử nói, hắn đã bị ta bắt lại, dạng sáng xử tử. Cái gì? Đương nhiên, ngươi nếu là nguyện ý khi ta tiếp, ta có thể suy xét lưu hắn một cái toàn thời. Nơi này trình lạc khí chàng phi thường cường. Ngữ điệu rất chậm lại thực lười biếng, trong ánh mắt ác bách lại làm người không dám nhìn thẳng, càng thêm đem triệu vi ninh đối lập thành một cái tiểu tức phụ. Thực rõ ràng, triệu vi ninh bị đè ép đi xuống ở diễn viên đối diễn trong quá trình một cái diễn viên hoàn toàn áp quá một khắc diễn viên cũng không phải cái gì chuyện tốt người xem muốn nhìn chính là lực lượng ngang nhau đối trọi gay gắt mà không phải một cái diễn viên bộc lộ mũi nhọn cũng không phải một cái khắc ngốc ban ngày thật đặc biệt triệu vi ninh vẫn là vai chính nay đoạn nếu là bá gia khẳng định sẽ có người nói triệu vi ninh là cái người qua đường lại có người hất chỉnh lạc là cái diễn bá đinh một chút ngụy trì tự nhiên suy xét đến điểm này vội vàng tiêu đình lại làm sao vậy? Bị liên tục tiêu đỉnh Triệu Vi Ninh có chút không kiên nhẫn, ta cảm thấy ta diễn khá tốt hảo. Không phải ngươi. Nghe được Ngụy Trì nói như vậy, Triệu Vi Ninh không cấm vui mừng ra mặt, đắc ý rào rạt nhìn Trình Lạc, đó chính là ngươi lâu. Trình Lạc cùng Ngụy Trì cũng chưa phản ứng Triệu đại tiểu thư. Ngụy Trì Chí nhìn Trình Lạc, Trình Lạc ngươi đem khí thế áp một chút, nổi bật hoàn toàn phủ qua Triệu Vi Ninh, đem nàng phụ trợ như là một người qua đường. Nghe được Ngụy Trì nói như vậy, Triệu Vi Ninh tươi cười cứng đờ. Trình Lạc không dao động. Nhẹ nhàng vỗ hạ đại mẽ mềm mại ánh sáng ra lông, mặt mày nhàn nhạt, nhạt, vì cái gì? Các ngươi là đối thủ quan hệ, mà không phải đơn phương nghiền áp là, hy vọng ngươi đem khí thế hướng bên trong thu một chút, càng sông ra một chút triệu vi ninh. Trinh là cười, nàng nhàn nhạt nói, ngươi đạo, ngươi lời này có chút buồn cười. Phương Đông bản thân chính là một cái cường thế người, làm đốc thiên cung cung chủ, tương lai nhất thống thiên hạ, kế thường nghiệp lớn người, tự nhiên có một thân khí phách, mà ninh ngọc một cái chỗ ra giang hồ hoàng Gặp được phương đông tự nhiên chỉ có bị nghiền áp hơn, ngươi hiện tại làm phương đông thu liễm khí thế, đón ý nói hiểu một tiểu nha đầu phiến tử. Ngươi nói có buồn cười hay không? Trình lạc lại nhìn về phía này bộ kịch tác giả giản biên kịch, ngươi nói đi, lâm biên kịch. Quyển sách này tiểu thuyết tác giả còn chỉ là một cái hai mươi mấy tuổi tân nhân, cũng là lần đầu tiên tham dự biên đạo, bình thường nàng ý kiến căn bản không quan trọng, cho nên ngay từ đầu ngụy chỉ muốn đem phương đông đổi thành nam tính, nàng cũng không có gì cự tuyệt quyền lợi. Hiện giờ bị như vậy dò hỏi ý kiến vẫn là lần đầu tiên. Lâm biên tức khắc đối Trình Lạc hảo cảm ủ một điên cuồng hướng về phía trước. Gật gật đầu, cung chủ vạn thọ vô cương, nhất thống Giang Sơn. Cung chủ ngài nói cái gì đều đối. Vương đình nọ. Trình lạc, ta còn cảm thấy Ninh Ngọc có thể xâm nhập Đuốc Thiên Cung liền rất kỳ quái. Ngươi hiện tại thế nhưng làm ta thu liễm khí thế, điểm này ta nói như thế nào đều không đồng ý. Nhìn dáng vẻ là sẽ không luận bộ. Ngụy trì cân nhắc hạ cuối cùng từ bỏ vậy được rồi nghỉ ngơi một chút tiếp tục tiếp theo tràng tiếp theo tràng là Ninh Ngọc cùng Phương Đông đánh diễn Phương Đông cảm thấy này tiểu nha đầu có điểm hứng thú cũng có chút cân lượng vì thế đem Ninh Ngọc đưa đến giác đấu trường tỏ vẻ chỉ cần Ninh Ngọc có thể thắng hạ chính mình hai điều đại xà liền buông tha nàng cùng mộ dung viêm thánh mạng trong đó kia hai điều đại xà tự nhiên là Trình Lạc Dưỡng Miên Miên cùng Dương Dương vừa nghe nói muốn cùng Miên Miên Dương Dương đối diễn Triệu Vi Ninh sợ tới mức mặt mũi trắng bệnh nói như thế nào đều không muốn đi diễn Vừa vặn Tô Vân Lý lại đây, nàng tránh ra chuyên viên trang điểm chạy qua đi, quấn lấy Tô Vân Lý cánh tay một trận làm nũng. Vân Lý, thanh âm kia cơ hồ muốn mị đến trong xương cốt. Trình Lạc lười nhác nâng lên mí mắt nhìn mắt, túi đầu tiếp tục bổ trang. Ta không cần cùng xà diễn, ghê tẩm đã chết. xa nếu là cắn ta làm sao bây giờ? Ta không cần ta không cần. Dịu dít, sao đầu người đều lớn. Trình Lạc buông son môi, ánh mắt rơi xuống lại đây, nếu là sợ cắn nói, triệu tiểu thư cứ yên tâm đi Nhà của chúng ta Hải Tử chưa bao giờ ăn cái gì lung tung rối loạn đồ vật, trừ phi ngươi đi trong nổi chừng một chút, ở giải điểm tự nhiên. Trình Lạc, Triệu Vi Ninh khó thở, ngươi như thế nào nói chuyện đâu? Trình Lạc cười ra tiếng, cảm thấy đậu Triệu Vi Ninh tặc mao còn rất thú vị. Ngươi như thế nào nói chuyện, ta liền như thế nào nói chuyện. Ngươi, được rồi. Tô Vân Ly nhũ mảy giữ chặt Triệu Vi Ninh tay, nhiều người như vậy, ngươi mất mặt không? Triệu Vi Ninh ủy khuất chừng hắn. Ta vốn dĩ liền không nghĩ diễn, là ngươi ngạnh làm ta lại đây, hiện tại hảo, làm người nhìn chê cười. Hảo hảo, ngươi an phận điểm. Tô Vân Lý chấn an triệu vi ninh, khỏe mắt dư quang không khỏi nhìn về phía trình lạc. Nàng hống y dư sấn ngọc ra, thực mê người. Tô Tổng, muốn hay không tới xem một chút triệu tiểu thư vừa rồi biểu hiện. Hảo, Tô Vân Lý vui vẻ đồng ý, ngồi xuống mới vừa thu tốt trước màn ảnh. Triệu vi ninh bỗng nhiên như là nghĩ đến cái gì giống nhau, đi nhanh tiến lên giữ chặt Tô Vân Lý cấp giống ra tiếng, không chuẩn xem. Ân, nhìn hắn hai tròng mắt, triệu vi ninh ngự khí vội vàng, không, không có gì đẹp. dứt lời, cắn môi dưới vẻ mặt thủy khuất, nàng chính là có điểm sợ, nàng đều không tự chủ được bị trình lạc cái kia hồ ly tinh mê hoặc, càng miệng bản tô vân lý. hiện tại triệu vi ninh cực không tự tin, tổng cảm thấy tô vân lý vừa lơ đãng liền sẽ bị trình lạc đoạt qua đi, nàng biết không hẳn là, nhưng chính là nhịn không được đi sợ hãi, đi ghen ghét. ngươi, ngươi đừng nhìn. Mắt thấy Triệu Vi Ninh muốn khóc ra tới, Tô Vân Lý hầu kết động động, bàn tay to nhẹ nhàng xoa Triệu Vi Ninh sợi tóc, hảo, ta không xem. Triệu Vi Ninh nhẹ nhàng thở ra, lại bắt đầu được một tức lại muốn tiến một thước, kia ta đây có thể tìm thế thân sao? Thế thân? Ngươi liền cùng ngụy Trì nói một chút, ta không muốn cùng đại xà diễn kịch, có thể, có thể tìm thế thân sao? Tô Vân Lý môi mỏng nhấp chặt, một lát, không được. Vì cái gì? Không có vì cái gì, không được chính là không được. Nói xong, Tô Vân Lý ném ra Triệu Vi Ninh, tiếng gửi lạnh nên ngang mà đi. Nhìn Tô Vân Lý đi xa bóng dáng, Triệu Vi Ninh hơi há mổm, một chút thanh âm đều không có phát ra, cuối cùng không cam lòng rậm chân một cái, quay đầu một lần nữa ngồi trở lại đến ghế trên bộ trang. Nàng trong mắt xoay chuyển. Lấy ra di động biên tập về bù. Triệu Vi Ninh bê, nào đó người ước gì ta sẽ ra chuyện. Những lời này ý có điều chỉ, biết nội tình đều minh bạch Triệu Vi Ninh là có ý tứ gì. Quả nhiên. Này vấy bù phát xong đều là ở đồng tỉnh Triệu Vi Ninh, còn có quan tâm Triệu Vi Ninh thân thể khỏe mạnh, cũng có người ác ý chửi bới Trinh Lạc, cho rằng nàng đem động vật chiêu tiến đoàn phim, chính là vì cấp Triệu Vi Ninh đẹp. Liên ở Triệu Vi Ninh gửi đi này vấy bù dây tiếp theo, nàng nhiều một cái chú ý, sau đó có người chuyển phát này vấy bù. Trinh Lạc V, người nọ khẳng định không phải ta. Triệu Vi Ninh V, nào đó người ước gì ta xảy ra chuyện. Thao. Như vậy không biết xấu hổ sao. Triệu Vi Ninh không khỏi nhìn về phía Trình Lạc. Cảm nhận được Triệu Vi Ninh tầm mắt, Trình Lạc đắc ý quơ quơ trên tay di động, cười cúi đầu tiếp tục đánh chữ. Trình Lạc V, bởi vì ta đều là làm người trực tiếp xảy ra chuyện. Trình Lạc V, người nọ khẳng định không phải ta. Triệu Vi Ninh V, nào đó người ước gì ta xảy ra chuyện. Ân, thực khí phách, thực chiêu hắc. Quả nhiên có người bắt đầu phun. Hôm nay cũng như cũ là không đổi mới nhật tử, trình kỵ nữ cầu ngươi không cần cho chính mình thêm diễn. Tiểu ngộng ngộng manh manh, lệnh, ta thế nhưng cảm thấy trình lạc có điểm khí phách. Tin phỉ trạch đến vĩnh sinh, khí phách lạc, phấn phấn. Cẩm cam hôm nay có đổi mới, ha ha ha, ta cũng phấn. Nu hố xong rồi, ta thế nhưng cảm thấy này đoạn có điểm ăn ngon, ta có phải hay không bị bệnh. Người dùng 9503, phía trước đường đi, ta cũng cảm thấy này đối có điểm ăn ngon. chương 59059, khoảng cách tiếp theo mạc diễn bắt đầu còn có 10 phút, ngụy trì chỉ hướng trình lạc đi tới. Trình Lạc, ngươi xác định ngươi. Súng vật không thành vấn đề sao? Ngụy trì Nội tâm rất là dễ rũ do dự. Nguyên bản tưởng đem sở hữu động vật xuất diễn đều cắt thành đặc hiệu, làm sao nghĩ đến Trình Lạc đột nhiên mang theo như vậy một số lớn lại đây? Sư tử lão hổ đại mang xà, đầy đủ mọi thứ, tuy rằng thừa đặc hiệu kinh phí, nhưng liền lo lắng vừa lơ đãng bối mạng người. Chúng nó rốt cuộc không phải chuyên môn biểu diễn súng vật, ta có điểm lo lắng. Trình Lạc nghiêng quét hắn liếc mắt một cái, thổi khẩu huýt sáo nằm ở dâm mát chỗ ngồi miên miên cùng dương dương nháy mắt vặn mẹo vòng eo đến trình lạc bên người này hai điều xà hình thể là thật sự đại so mặt khắc mãng đại gia gấp ba tả hữu ánh mắt sắc bén uy hiếp mười phần sống sờ sờ cự mãng kinh hồn liền tính là ngụy trì tại đây hai điều mãng trước cũng không khỏi run rẩy run lên ngụy trì lộc cục thanh nuốt khẩu nước miếng thật cẩn thận sau này xây dịch ra chết giọng nói rơi xuống hai điều này đại xà thống khổ xoay hạ thân tử lệch cạch một tiếng ngã trên mặt đất vẫn không nhúc đích Gục xuống ra đầu lưỡi phi thường rất thật. Siêu hung. Miên miên dương dương một lần nữa đứng lên, đối với nguy trì dựng thẳng lên xà lân, sau đó. T. Thật sự siêu hung. Bán manh. Bán manh. Miên miên dương dương liếp nhau, thần sắc là cùng sở hữu hoang mang. Chủ nhân, có thể cụ thể điểm sao? Trình lạc không kiên nhân nói, chính là trang đáng yêu. Miên miên nghiêng đầu, như cũ không rõ. Trình lạc lại nói, chính là toàn phong hàng ngày như vậy. Nga. Này không phải hiểu chưa? Vì thế miên miên dương dương rất có linh tính tiến đến bên chân lan lộn, satin tin tê tê không ngừng phun. Trước mắt hình ảnh này không có manh, chỉ có nồng đậm kinh tủng, nhìn làm người sởn tóc gáy, không rét mà run. Triệu vi ninh hướng này phương đầu tới khinh thường tầm mắt, hừ, xa như vậy lê tởm, thật là có người đương bảo bối. Lời này trình lạc tự nhiên nghe thấy được, nhấp nhấp môi. Uy hiếp. Cái này sẽ. Cái này chúng nó nhất biết. Vì thế Triệu Vi Ninh cảm giác bên thai truyền đến giống giận, vừa quay đầu lại liền đối thượng miên miên cùng dương dương hung thân ác sắt tầm mắt. Triệu Vi Ninh sợ tới mức đánh cái cách, thân mình không song suýt nữa từ trên ghế rơi xuống đi, nàng che lại kinh hoàng tâm, thầm mắng trình lạc không phải đồ vật Trình lạc yêu thương sờ sờ miên miên cùng dương dương, nói, ngụy đạo, này kỹ thuật diễn so nào đó người mạnh hơn nhiều đi. ngụy trì mồ hôi lạnh soát soát chảy xuống dưới. Hà chỉ là cường. Quả thực có thể đi đoàn xiếp thú biểu diễn Cũng không biết đoàn siết thú muốn hay không lớn như vậy hai điều xả. Ai ngờ lời này khiến cho triệu vi ninh không thoải mái, ngươi nói ai không kỹ thuật diễn đâu. Không chờ trình lạc hồi, một bên tôn như liền chào ra tiếng, ai rõ số châu ngồi liền nói ai. Tôn như ngươi không cần thật quá đáng. Ta ăn ngay nói thật thôi. Ngươi có bản lĩnh nói thêm câu nữa. Nói liền nói. Ngươi còn dám đánh ta thế nào. Nhiều người như vậy này nhìn đâu, ngươi dám lại hung ta một chút thử xem. ngụy trì huyệt thái dương thỉnh thịnh nhảy sọ não ong nong làm đau. hắn nhắm mắt, được rồi đừng xảo. Triệu Vi Ninh đi hóa trang, ngươi xuất diễn lập tức muốn khai. Triệu Vi Ninh dậm chân một cái, không tình nguyện xoay người đi bổ trang. Ngụy Chi lại nhìn về phía Trình Lạc, kịch bản ngươi cũng nhìn, dựa theo mặt trên cốt chuyện chỉ đạo một chút, nhớ kỹ, ngàn vạn đừng làm. Miên Miên cùng Dương Dương xúc phạm tới Triệu Vi Ninh. Ân, người đi rồi. Trình Lạc mang theo Miên Miên Dương Dương đi vào góc. Nàng từ tay háo lấy ra một túi đồ ăn vặt phân cho miên miên cùng dương dương, lại thấy miên miên đem chính mình kia một bộ phận toàn cho dương dương, nàng cũng không có nghĩ nhiều, ôn nhu nói, trong chốc lát các ngươi cùng triệu vi ninh chiến đấu, cuối cùng chờ ta điệu bộ khi, liền ngã trên mặt đất giả chết, Ngụy trì hô tạp mới có thể lên, minh mạch sao? Miên miên gật gật đầu, nói, là muốn chúng ta thu thập một chút kia nhân loại sao, ta hiểu, cũng không phải. Dương dương thử tính hỏi, cắn một ngụm lại nổ ra, trinh lạc, Ngươi lại không phải ở an đảo. kia nhiều không thú vị miên miên hưng thú thiếu thiếu, kẻ hèn nhân loại sao có thể đánh thắng được chúng ta. Dương Dương gật gật đầu, ít nhất muốn ta rớt hai điều cánh tay. Không được, tuy rằng nhân loại kia là thực phiền, nhưng vì các ngươi thân rắn an toàn, vẫn là muốn nhẫn mại một chút, dựa theo ta nói đi làm. Nghe được thân rắn an toàn bốn chữ, miên miên này cùng Dương Dương tức khắc thành thật. Dương Dương đột nhiên có chút thẻ thùng, là phải chú ý an toàn. Miên miên hướng qua gian dán, bảo bảo sắp ra tới không thể làm nó cố ý ngoại. Bà bảo bảo. Trình Lạc ngẩn ra hạ, tay chậm rãi xuống phía dưới xoa dương dương bụng, có sinh mệnh chấn động từ lòng bàn tay truyền đến, một chút một chút, rắn chắc hữu lực. Nàng mặt mày là khó được đu hòa, khi nào có, thế nhưng đều không nói cho ta. Chủ nhân ngài bận rộn như vậy, huống chi này cũng không phải hảo thuyết sự. Có cái gì khó mà nói? Lại thấy bọn nó kia riêu đuôi thẹn thùng bộ dáng, lập tức cái gì đều đã hiểu. Trình Lạc cười cười, không ở mở miệng. Chờ dương dương chậm gì gì bò đi một bên nghỉ ngơi khi, miên miên đột nhiên thở dài, kỳ thật đây cũng là không có biện pháp. Ai làm cho cả vườn bách thú chỉ có nó một cái giống cái. Kỳ thật cũng không chỉ dương dương một cái, chẳng qua mặt khác. Có hình thể tranh lệch. Ngươi bức bức lẩm bẩm gì a Có bản lĩnh quá ta trước mặt lặp lại lần nữa. Miên miên. Miên miên, không có không có, ta nói người đẹp đầu. Quay chụp chuẩn bị xong sau, rốt cuộc tới rồi đại chiến xong mãng xuất diễn. Không chờ ngụy trì kêu bắt đầu Triệu Vi Ninh liền có lui bước chi tâm, Ninh Ngọc vũ khí là do dài, tuy rằng trải qua quá võ thuật lão sư chuyên nghiệp chỉ đạo, nhưng Ninh Ngọc vẫn là rất sợ một cái thất thủ đánh trọng kia hai điều xà, đến lúc đó bọn họ lại một cái không vui đem nàng ăn tươi nuốt sống, trong lòng sợ thật sự, rồi lại không thể không thượng, vì thế chỉ có thể yên lặng oán trách làm chính mình tiếp diễn tô văn lý. Trận thứ hai đệ nhất mạc hiện tại bắt đầu, Trình Lạc ngồi ở giác đấu trường ghế trên, lười biếng rửa vào đại mễ, hơi giơ tay. Tuân lệnh song mãng chậm rãi hướng từ hai bên đại môn mà ra. Đứng ở giác đấu trường trung ương, Triệu Vi Ninh mắt trông mong nhìn thoăn động mà ra song mãng, đương dương quang chiếu xạ ở kia bóng loáng đen bóng vậy thượng khi, nổi ra gà chậm rãi bò lên trên Triệu Vi Ninh cánh tay. Nàng nắm chặt trường biện, trong lòng lại là sợ hãi lại là phẫn hận. Nếu là chính mình hôm nay công đạo ở chỗ này, liền tính biến thành lệ quỷ đều sẽ không bỏ qua trình Lạc cái kia bị chỉ. Nay đoạn trong lòng lời nói bị Trình Lạc nghe cái rõ ràng, mày đẹp hơi một trợn. Không khỏi động làm miên miên dương dương căn chết nàng ý niệm, bởi vì Trình Lạc rất muốn nhìn xem, triệu vi ninh cái này lệ quỷ muốn như thế nào thu thập nàng. Chương 60-060 Bối cảnh song sau nhân viên công tác mỗi người vào vị trí của mình. Trình Lạc nghiêng dựa vào đại mê ở ghế trên, ánh mắt thâm liễm, bệ nghệ chúng sinh. Nàng cao cao tại thượng, giống như thịnh đỉnh vương tọa nữ vương. Trùng hợp tô vân lý từ khách sạn lại đây, hắn đôi tay cắm túi đứng ở một bên, mà không lên tiếng nhìn trên đỉnh nữ nhân. Một thân hồng y kia sương thượng diễm lệ, lười biếng mê người mỹ thái chung lại mang theo không dung xâm phạm cao quý. Tô Vân Lý hoàng lên đồng, tim đập thế nhưng mạc danh nhanh hơn, hắn chỉ vì Triệu Vi Ninh động quá tâm, nhưng kia vẫn là ở Mao Đầu tiểu tử thời điểm, hắn trầm mê ở Triệu Vi Ninh diễm lệ dung mạo hạ, mê luyến nàng cao ngạo ngang ngược tính cách, chính là sau lại nàng rời đi, thương trưởng tàn khốc mài du hắn, làm ngày xưa cái kia thanh tuyển thiếu niên càng thêm trở nên lòng dạ lão luyện. Tô Vân Lý ở cái này trong vòng nhìn quen các mẫu nữ nhân, Hắn tâm tưởng cô vân, trôi nổi không chừng, nhưng mà giờ này khắc này, ánh mắt lại không cách nào từ trình lạc trên người rời đi. Không biết sao, lại có nhẹ nhẹ hối hận. Hoàng hốt khi, nhận thấy được nữ nhân ánh mắt rơi xuống lại đây, nhàn nhạt mang theo khinh thường, hắn ngưng hạ mắt, vội vàng rời đi tầm mắt. Trình lạc trên tay có một chút không một chút bút ve đại mẹ bóng loáng mềm mại ra lông, trong lòng đối tô vân lý rất là khinh thường, nàng nhưng nhớ rõ lúc trước tô vân lý làm sự, lời nói. Hiện giờ thế nhưng liếm mặt lại đây nói hối hận, cũng thật là buồn cười. Trong phim, Triệu Vi Ninh đã bắt đầu cùng hai điều cự mãng giáp đấu. Nàng luyện qua hai năm vũ đạo, thân mình rất là linh hoạt, hơn nữa võ thuật huấn luyện viên chỉ đạo, động tác cũng nói quá khứ. Chính là Triệu Vi Ninh trong lòng không giống mặt ngoài hoảng loạn, trước mắt này hai điều mãng xà nhìn như diễn kịch, sẽ không đối nàng đánh, nhưng một lát liền không nhất định, nếu là nàng bím tóc vừa lơ đãng dùng kinh nhi, này hai điều xà khẳng định sinh khí. Triệu Vi Ninh càng nghĩ càng ghê tởm động tác cũng trở nên chần trở lên. Ngụy Chỉ nhũ mày đang muốn kêu tạm khi một đạo sắc bén thanh âm vang lên, Ninh Cô nương chẳng lẽ là động lưu ý? Nếu lo lắng thương đến chúng nó, không ngại trực tiếp buông vũ khí, chủ động đưa đến chúng nó bên miệng, miễn cho lãng phí thời gian, quét đại ra hương thú. kịch bản thượng không có này đoạn. Trợ lý nhìn Ngụy Chỉ liếc mắt một cái, lại thấy hắn không có kêu tạm ý tứ. Triệu Vi Ninh mở ra, tức khắc minh bạch trình lạc đây là cho nàng giải vây đâu. Nàng cũng biết chính mình biểu hiện không tốt. Vừa rồi kêu một màn là muốn kêu đỉnh, nàng này đoạn lời nói rõ ràng là ở nhắc nhở nàng. Triệu vi ninh ánh mắt một lăng, trong lòng có khí, nguyên bản trình lạc diễn thượng vị giả khiến cho nàng không vui, hiện tại thế nhưng giúp nàng giải vây. Này quả thực so giết nàng còn khó chịu. Triệu vi ninh vốn là hiếu thắng, lúc này cũng cô không được sợ hãi, ướng ngực ngẩn đầu nhìn trình lạc, a nói, chê cười. Ngươi vẫn là chuẩn bị thế ngươi bảo bối xả nhi nhạt sắp đi. Nàng nơi này biểu hiện không tồi, ngụy trì trên mặt lộ ra vừa lòng cười vẫn là có tiến bộ đúng vậy cái này tiếp khá tốt trợ lý cũng ứng hòa mới vừa nói xong khỏe mắt dư quang thoáng nhìn nhìn đến trong một góc không biết khi nào lại đây tô vân lý hắn sừng sốt vội vàng đứng dậy tô tổng ngài khi nào lại đây ngụy trì quay đầu lại nhìn mắt ta còn tưởng rằng ngươi buổi sáng liền đi rồi là phải đi tô vân lý đi tới đi lên đến xem thế tử thế tử ngụy trì nhún mày ánh mắt không khỏi lạc hướng chính lạc cái nào thế tử Tô Vân Lý cười hạ, người nói đi. Tô tổng, không nên động này ý niệm ngài vẫn là đường nhúc ních. Hắn nhìn về phía Tô Vân Lý, ta thừa nhận phía trước cùng ngươi hợp tác là vì đề tài cùng danh lợi, nhưng hiện tại ta tưởng hảo hảo chụp xong này bộ phim truyền hình về chính lạc, hy vọng ngài thiếu chuẩn bị ý niệm. Tô Vân Lý tay đáp ở ngụy trì trên vai, hơi hơi cong lưng, thanh âm trầm thấp, ngụy đạo, ta ghét nhất người khác đối ta thuyết giáo. Hắn sắc mặt biến đổi, biểu tình nháy mắt khó coi lên. To Vân lý ý cười thật sâu, nhẹ nhàng vô vô nghị trì bà vai. Ta đây đi về trước, vội xong cái kia hội nghị ta sẽ lại qua đây nhìn xem. Cuối cùng hướng phía trước hướng nhìn mắt, xoay người dạo bước rời đi. Ngụy Chỉ duỗi tay đẩy hạ mắt kính, bình định hạ tâm tình tiếp tục chuyên chú đóng phim. Có trình là câu nói kia, Triệu Vi Ninh đã hoàn toàn dung nhập xuất diễn trùng. Tuy rằng là đánh diễn, nhưng nàng bím tóc cũng không có dừng ở miên miên dương dương trên người, lợi dụng màn ảnh tiến hành xảo diệu tá vị. kia hai điều sà cũng diễn hảo. Lẫn nhau phối hợp, cắn xé, lại có chừng mực tránh đi triệu vi ninh, liền tính hàm răng thật sự dừng ở triệu vi ninh trên người, cũng không đau không ngứa. Bên ngoài một đám người xem hoa cả mắt, không khỏi cảm thán ra tiếng, đây là thành tinh đi. Nghe nói qua xả có linh tính, nhưng như vậy thông minh vẫn là lần đầu tiên thấy. Nói chính là, không biết còn tưởng rằng là đặc hiệu đâu. Phòng trưng là sợ trình lạc nghe được, nhân viên công tác đột nhiên hạ giọng cùng bên người người ta nói, cái kia trình lạc nói không chừng thật sự sẽ hiệu lệnh bách thu đâu đúng vậy, chúng ta về sau vẫn là cẩn thận một chút bị trọc tới nàng. Châu đầu ghé thai khi, đánh diễn đã đến cao trào bộ phận. Triệu vi ninh nhập diễn chính thâm, hơn nữa thời tiết nhiệt, động tác cũng nóng nảy không ít, nàng thủ đoạn dùng sức, trên tay roi dài không chịu không chế, bang mà một tiếng thật mạnh chịu đến dương dương trên bụng. Này một tiếng thanh thúy lại vang dội, làm mọi người kinh ngạc không ít. đang ở bọn họ không phản ứng lại đây khi, giữa sân nguyên bản dịu ngoan đại xà đột nhiên trở nên táo bạo lên. Miên miên dựng đồng co chặt, âm âm lãnh lãnh. Nó đột nhiên đứng thẳng thân thể, hướng Triệu Vi Ninh mở ra buồn máu mồm to. Giống. Cự mãng giận gần như vang vọng toàn bộ này điện ảnh thành, bên ngoài nhân viên sợ tới mức lông tơ đứng chổng ngược, thét chói thai ra tiếng, kia hôn độn âm y thét chói thai càng là trọc giận trong cơn giận dữ miên miên. Nó điên cuồng gào giống, như là lập tức muốn đem Triệu Vi Ninh hủy đi nhập trong bụng. Thình thịch một tiếng, Triệu Vi Ninh dưới thân không song, thẳng tắp té ngã trên đất. Nhìn che âm tránh dương thật lớn sinh vật, Lúc này mới cảm giác được nhân loại cùng dã thú cách xa, ở hung mãnh cử mắng trước, nàng chỉ là nhỏ bé có thể dễ dàng nghiền nát châu chấu. Triệu vi ninh sợ tới mức thân ngữ, nước mắt không ngừng đi xuống rớt. Ta đi kêu bảo vệ. Trợ lý cấp hừng hực liền phải hướng ra chạy. Nhưng vào lúc này, một đạo thanh lanh thanh âm đánh vợ yên tĩnh. Miên miên, dừng lại. Miên miên thân mình tạm dừng một chút, tiếp tục hướng triệu vi ninh làm ra công kích tư thế. Trình lạc mị mị nhãn, tháo xuống trên đầu này châm cài thẳng tấp hướng Miên Miên ném đi. Lệnh cạch. trâm cài tạm hướng nó đỉnh đầu, lại thẳng tắp rơi trên mặt đất, phát ra thanh thúy tiếng vang. Này cây trâm đánh vào trên người không đau không ngứa, nhưng cũng đủ làm người bị khuất. Miên Miên nhìn về phía Trình Lạc, ánh mắt đáng thương vô cùng, trong cổ họng phát ra hủy khuất nước nở. Nó chỉ là nghĩ tới đã từng bị nhân loại khuất ngược đãi hình ảnh, nó cùng Dương Dương từ rất nhỏ lúc còn rất nhỏ chính là ở hậu đả trung vượt qua, trên người là đếm không hết vết thương. Thời gian qua đi, chúng nó đã dài đến cũng đủ cường tráng. Không ai dám thương tổn chúng nó. Miên Miên có chút không minh bạch, trước mắt này nhân loại rõ ràng đối chúng nó cùng chủ nhân ôm có ý, rõ ràng cố ý dùng roi đánh chúng nó, chủ nhân vì cái gì còn ngăn cản nó? Trình Lạc ánh mắt sắc bén, thu hồi từ đi. Miên Miên đôi mắt lấp lánh, cuối cùng thu hồi nghịch lần, đồng đưa cái đuôi tới rồi Dương Dương bên người, nó dùng đỉnh đầu nhẹ nhàng cọ cọ Dương Dương, lại không ngừng liếm láp nó bụng. Dương Dương, cái đuôi bãi bãi, nước nở đáp lại Miên Miên, sau đó lẫn nhau giao triền. Ủ giúp cụp đuôi chuẩn bị rời đi. Thấy như vậy một màn, tất cả mọi người minh bạch. Trợ lý trong ánh mắt tràn đầy ngạc nhiên, nó là ở bảo hộ đồng bạn. Phó đạo diễn cười hạ, này đây vì triệu Vi Ninh muốn làm thương tổn nó, nghe nói này đó động vật phía trước đều đã chịu quá ngược đãi, chúng nó khẳng định cho rằng triệu Vi Ninh đối chúng nó động địch ý. Những lời này rõ ràng truyền tới triệu Vi Ninh bên hai, nàng chố mắt hoàn hồn, run run rẩy rẩy từ trên mặt đất bò lên, ánh mắt bình tĩnh nhìn thân ảnh dần dần đi xa miên miên cùng dương dương. Miệng trương trương, cuối cùng nói, ta, ta không phải cố ý. Triệu Vi Ninh đột nhiên giải thích làm ở đây người đều có chút ngoài ý muốn. Thực xin lỗi, ta vừa rồi thật không phải cố ý đánh, đánh nó. Câu này xin lỗi càng là làm người kinh ngạc, ai không biết Triệu Vi Ninh cái này đại tiểu thư cao lãnh kiêu ngạo, từ xưa đến nay đều là người khác cùng nàng xin lỗi phân. Triệu Vi Ninh thở sâu, hoàn cánh tay ngồi vào ghế trên. Nàng công tác trợ lý thấy vội vàng lại đây, lại là đệ thủy lại là lau mồ hôi. Ninh ninh tỷ ngươi không sao chứ. Có hay không bị thương, chúng ta nếu không đi bệnh viện đi. Cầm miệng. trợ lý liếc mắt một cái, một phen đoạt lấy khăn lông phúc ở trên chán. Sinh hoạt trợ lý méo miệng, không dám nói lời nào, an an tính tính đứng ở biên nhí thượng. Phía dưới diễn làm sao bây giờ? Chỉ có thể phân kính, dám ngày mai chụp một màn đại xà thi thể, lại chụp một màn ngã xuống hình ảnh. Cái này tình huống triệu vì thả rằng định là không muốn ở cùng hai điều xà hợp tác, Ngụy trì suy tư hạ. Ngươi đi thông chi đại gia, hôm nay liền đến nơi này, buổi tối ở khách sạn bên kia định mấy bản đồ ăn, khao một chút. Được rồi. Trợ lý gật đầu đồng ý, lại nói, kia tô tổng bên kia. Ngụy trí nói, tô tổng bên kia liền không cần lắm miệng. Tốt, ta đây hiện tại đi liên lạc khách sạn. Ân. Kết thúc công việc sau, đã chịu kinh hoách triệu vi ninh trước một bước trở về khách sạn, mà trình lạc đi tới đóng lại động vật kho hàng. Nay kho hàng là lâm thời đằng ra tới, lại rộng mở lại dâm mát. Thực thích hợp chúng nó tạm thời cư trú. Miên miên dương dương dầu dĩ không vui bàn ở trong góc. Thấy Trình Lạc tiến vào, chỉ làm một ánh mắt. Sau đó nhàn nhạt nhắm lại, cho Trình Lạc một cái không vui bóng dáng. Trình Lạc. Ăn cái gì? Hai chỉ xà không núp ních. an thai. Như cũ không núp ních. Còn rất có tính tỉnh. Trình Lạc cười. chương 61061. Nàng ngồi trên mặt đất, vẫn chưa để ý lây dính ở làn váy thượng cho bụi. Động vật thân nhân, thân thiết hơn Trình Lạc lúc này ba năm thành đôi tiến đến bên người nàng, lại là cọ nàng đầu ngón tay, lại là liếm nàng bên hai, làm lung cực kỳ. miên miên cùng dương dương trong lòng có khí, khó chịu, cũng bất quá tới, cuộn ở trong góc nhắm hai mắt, thái độ tràn đầy nạo khí. trinh là không lắm để ý, dũ mi nhẹ nhàng sờ sờ bạch lộc cướp dầm dề chót mũi, nói: ta không ngại các ngươi ăn người, nếu là lặng lẽ ăn, ăn sạch sẽ điểm, đừng lưu cái gì chứng cứ, ta tự nhiên sẽ không quản cái gì. nhưng trước công chúng, như vậy nhiều đôi mắt nhìn. Các ngươi ngẫm lại hậu quả sẽ như thế nào? Hai mạng thông minh, trình lạc hơi chút như vậy vừa nói, chúng nó liền tưởng khai. Miên miên mở mắt ra, dương đồng nhìn về phía trình lạc. Trình lạc cười một cái, thon dài đuôi lông mảy mở mịt khai một chút ôn nu. Miên miên cùng dương dương không có do dự, chậm gì gì lại đây đẩy ra mặt khác chỉ. Quang minh chính đại bá chiếm nàng ôm ấp, mặt khác động vật bất mãn, khá vậy không dám đi lên cùng miên miên dương dương tranh. Ai làm này hai chỉ là long đầu lao đại đầu? Xa âm thân mình cũng lạnh, lạnh băng đúng lúc là thoải mái. Trình lạc duỗi tay xoa xoa đầu của nó, ngụy trì ngày mai sẽ cho các ngươi chụp đơn kính, chờ chụp xong liền trở về đi, tính tính nhật tử dương dương cũng liền mấy ngày nay sinh. T. Cũng không biết các ngươi hải tử sẽ là như thế nào. Trình lạc nội tâm đột nhiên trào ra một chút chờ mong, nàng chưa từng có sinh sản kinh nghiệm, đối thân tình cũng tương đối đạm bạc, có lẽ là thế giới này nhân tình vị trọng, lại có lẽ là bởi vì tiểu thanh long. Nàng càng thêm cảm thấy chính mình giống cá nhân Có lẽ sẽ ở một ngày nào đó Nàng cũng có thể có chính mình hải tử Ăn đi Đem Linh Đan đưa qua đi Dương Dương lúc này mới thuận theo ăn xong Linh Đan hiệu quả là lộ rõ mà Mới vừa ăn vào Dương Dương liền cảm giác cả người thoải mái Nó vui vẻ cọ cọ trình lạc Lại xúc đến lồng sắc ngủ rồi Trình lạc đang muốn rời đi An phận đã lâu giới Linh Tử nhẫn phiêu ra tới Nam tử một thân hồng y gì, Tóc dài du eo Mông ở mắt thượng khinh bạc sợi nhỏ che đậy trụ hàng mi dài, cùng thời mặc giống nhau như lúc mặt, lại mang theo càng thâm trầm tích liêu. Giới Linh nói, miên miên cùng dương dương vừa rồi kia hành vi chỉ sợ chọc chút không quen nhìn các ngươi người, ta sợ bọn họ động tay chân, hôm nay khiến cho ta lưu lại nơi này hảo. Trinh lạc gật đầu, dẫn, nếu thực sự có, ngươi không cần khách khí. Đốn hạ, lưu nửa cái mạng. Giới Linh câu môi dưới, nhưng thật ra chờ mong lên, hắn mấy ngày nay đều mau đảm ra điểu, vườn bách thú quỷ không thể ăn cũng không dám công trình Lạc làm sự, thèm cực kỳ liền trộm đi ra ngoài hỏi một chút giá quỷ mùi vị, danh xứng với thực trông mơ giải khác. Nên nói đều nói xong, Trình Lạc đứng dậy, đạn đi ý quyết cho buổi, lập tức rời đi. Trình Lạc đi rồi, Giới Linh vẫn luôn mắt trông mong chờ đồ ăn đưa tới cửa, nghê hà tới rồi rạng sáng một giờ đều không có nửa bóng người lại đây, Giới Linh không khỏi có chút thất vọng, đang lúc hắn chuẩn bị đi ra ngoài chảo mấy cái cô hồn dã quỷ tới ăn khi, ngoài cửa truyền đến động tĩnh. Hắn ngồi ở xa nhà chỗ, ánh mắt hướng cửa mơ hồ, kéo cái thanh, kho hàng đại môn mở ra, thanh lẻ loi quang ảnh truyền vào, cùng với mà đến chính là nữ nhân tiểu tâm cảnh giác bước chân. Giới linh lẳng lặng nhìn, lông sắt động vật nghe tiếng mở mắt ra, cảnh giác nhìn hướng bọn họ đi tới nữ nhân. Nữ nhân thơ bé, ngũ quan giấu ở trong bóng tối, trên tay nàng dẫn theo một cái rổ, chính nơm nớp lo sợ hướng trong một góc miên miên dương dương tiếp cận. Rốt cuộc tới rồi, nàng chậm rãi ngồi sổm xuống, đem bên trong đồ vật đem ra kia chỉ hai chỉ máu chảy đầm địa gà trống, mới vừa sát không lâu còn chưa có chết sạch sẽ, móng vuốt giấy rùa vùng ấy. Đói, đói bụng đi. Nữ nhân run run đem gà trống đưa qua. Trong bóng đêm, miên miên dựng đồng tản ra âm lãnh quang. Lúc này, giới linh dựa vào khí vị nhận ra người này. Têu ly viên, đóng vai phương đông bên người tỷ nữ, tuy rằng cùng phương đông cùng nhau sống đến cuối cùng một tập, chính là không có gì xuất diễn, càng không có gì màn ảnh, hoàn toàn là một cái phương nền. Giới Linh biết chán ghét trình lạc có khối người, chỉ là không nghĩ tới một cái mười tám tuyến tiểu minh tinh đều dám khi dễ đến trình lạc trên đầu. Hắn cười nhạo, trên tay lại không có cái gì động tác, lẳng lặng nhìn dụ hống cử mãng Lý Viên. Ăn, ăn đi. Lý Viên nhìn miên miên, ăn được, các ngươi là có thể ngủ mở giấc, cũng đừng bán ta, đều do, đều do Triệu Vi Ninh quá đáng giận. Nàng cùng Triệu Vi Ninh từng có hợp tác, ỉ vào chính mình có quyền thế, Triệu Vi Ninh không thiếu đem nàng đương người hầu sai xử. Còn ở sau lưng châm chọc nghĩa mai nàng, mà Trình Lạc lại là nàng coi thường, vừa vặn, hôm nay có lần này cơ hội. Triệu Vi Ninh ban ngày cùng Trình Lạc xả phát sinh quá xung đột, nàng lại là mang thủ, nếu này hai điều xả đã chết, tội danh tự nhiên tới rồi Triệu Vi Ninh trên người, nàng đã có thể lộng đi Triệu Vi Ninh, lại có thể lộng đi này hai điều khó coi xả. Giới Linh nhướng mày, hóa ra mục đích không phải hại Trình Lạc, mà là châm ngỏi Triệu Vi an hòa Trình Lạc, mượn đau giết người, nhưng thật ra cao minh, chỉ là vị cô nương này Ta bụng nhưng thật ra đói bụng. Thanh thanh lánh lành nam âm mơ hồ ở không người kho hàng. Lý viên thân mình một cái cơ linh, lệch cái thanh, rổ rơi trên mặt đất, gà trống huyết bắn thượng nàng góc váy. Lý viên vội vàng đứng dậy, khắp nơi nhìn chung quanh, tràn đầy kinh sợ. Ai? Không bằng. Nàng vòng eo không biết khi nào bị người hoàn thượng, hơi lạnh hơi thở phát rơi tại cổ chỗ. Người cho ta ăn. Lý viên sợ tới mức thất thanh, đồng nhiên tránh ra đôi tay kia, nhưng ở nhìn đến gương mặt kia khi... Nàng trong ánh mắt lại là khiếp sợ lại là mừng thầm Khi Thời mặc tiên sinh Giới linh câu môi Không lưng thấu đi lên Lòng bàn tay hung hăng áp thượng nàng cánh môi Ngữ điệu mang theo nồng đậm mệt hoặc Ta đã đói bụng Ngươi hiện tại liền uy no ta đi Một trận gió thổi qua Mông ở hắn mắt thượng băng gạc chậm rãi rơi xuống Hắn mở mắt ra Cặp kia hẹp dài đào hoa đồng đen như mực một mảnh Sâu thảm giống như không có tinh nguyệt đen nhánh bầu trời đêm Lý viên ngơ ngác nhìn kia hai mắt Nàng cảm giác chính mình đang xa xuống, hám sâu, trầm mê, cắn uất, Cuối cùng hét lên một tiếng, hoàn toàn mất đi tâm trí. Bang! Mới vừa còn đứng thẳng nữ hải nhi như là tan giá xương cốt, mềm như bông tê liệt ngã xuống ở trên mặt đất. Giới linh liếm môi giới, hắn hàng mi dài run run, thon dài đầu ngón tay xoa hai tròng mắt, cười. Thấy toàn bộ hành trình các con vật sau này rụt rụt, hiển nhiên là ở sợ hại giới linh. Hắn trên cao nhìn xuống nhìn trên mặt đất bất tỉnh nhân sự nữ nhân, thanh âm ô nu Các ngươi nói sao?" Miên Miên mở to tròn mắt, lại nhắm lại. Lý Viên té xỉu trước tiếng thét chói thai hấp dẫn tới tuần tra bảo an, đèn tin nguồn sáng chiếu lọt vào tới, dưới linh mặt mày nhàn nhạt đảo qua. Đáng tiếc, hắn ngữ khí mang theo tiết nuối, không biết là tiếc nuối bảo an quá sớm phát hiện, vẫn là tiết nuối không có thể cho các con vật hưởng dụng thượng này đốn bữa tiệc lớn. Lý Viên bị suốt đêm đưa đến bệnh viện, ngày hôm sau toàn bộ phim trường đều ồn ào huyên náo truyền cùng ngày ban đêm phát sinh sự, ngay cả cách vách mặt khác đoàn phim đều nóng bỏng thảo luận. Chuyện này phát sinh quá mức quỷ dị, không thể không làm người tò mò. Cuối cùng truyền truyền, trình lạc được ca yêu nữ danh hào, mọi người sở vân, là lý viên tưởng đối trình lạc các con vật hạ tử thủ, cho nên mới gặp đến nguyên liền rùa, hiện tại thần chí không rõ, trụ vào bệnh viện tâm thần. Kết quả là, toàn bộ điện ảnh thành xem trình lạc ánh mắt đều không hợp khẩu vị lên. Bởi vì chuyện này, chọn sự ít người hơn phân nửa, ngay cả triệu vi ninh cũng không dám trêu chọc trình lạc, trình lạc rơi xuống thanh nhàn chỉ là không nghĩ tới giới linh thật đem người lộng cái chết khiếp. Đều nói người có ba hồn bảy phách, hiện giờ giới linh ăn lý viên tâm hồn, chỉ còn bảy phách, thành cái du tẩu ở nhân gian cái sắc không hồn. Quái đáng thương. Trinh lạc tưởng, ánh mắt lại linh thật sự. ngươi nói nhân loại nếu là không dễ dàng như vậy ghen tị, thế gian chẳng phải là thành tiên cảnh. Hút xong nhân loại hồn phách giới linh có đôi mắt, càng thông nhân tính, hắn nửa cái thân mình từ nhận phiêu ra, sau này bối kể sắt trình lạc một đôi mắt xuyên thấu qua gương thẳng tắp tỏa định Trình Lạc Long Tổ ngươi nếu là tưởng đại nhưng một lần nữa nắm giữ thiên hạ quyền to một lần nữa ngồi trở lại cao cao tại thượng thiên địa chi chủ Hà tất Đại ở chỗ này chịu người khác mắt lạnh. cũng càng tham lam Trình Lạc trầm rãi miêu mi đôi không có đáp lại ta tới giúp ngài hắn tiếp nhận mi bút khoe môi mang cười tinh tế phát hỏa nàng lông mi đang ở lúc này giới linh bên môi cười đọc lại hắn đầu ngón tay hạ ánh mắt mơ hồ hướng cửa cốc cốc cốc tiếng đập cửa vang lên, Trình Lạc thời Mặc Tiên sinh tới tìm ngươi. Trình Lạc khỏe mắt dư quang đảo qua, nhìn đến giới Linh trên mặt ý cười thay đổi. Giới Linh vô tâm, cho nên nàng nghe không được hắn nội tâm, lại cũng có thể xuyên thấu qua hắn ánh mắt nhìn đến hắn giờ phút này tâm cảnh. Là ghen ghét, còn có từ ghen ghét biến thành làm đoán hận. Hắn luôn là chào phúng nhân loại ghen tị tình cảm, lại không biết chính mình chính là từ đoán hận biến thành, nó mới là chân chân chính chính ghen ghét hóa thân. Trình Lạc thấp hèn mặt mày, làm hắn bảo đi. Phòng hóa trang môn mở ra, thời mặc đi đến. Nam nhân như cũ một thân Tây Trang, khí chất tự phụ cao nhã, cứ việc sắc mặt lãnh đạm, nhìn trình lạc ánh mắt lại là ôn nhuận mê người, không giống giới linh, liền tính là tương đồng mặt, trong xương cốt lại lộ ra đạm mạc các ý. Trình lạc đột nhiên cảm thấy thời mặc làm nàng ấm áp, thở sâu, khó được lộ ra cái ôn nụ cười, ngươi đã đến đến rồi. Nàng hoa y hề thêm thân, mặt mày là diễm cực quang. Đặc biệt là kia không thâm không cạn cười, càng làm cho nàng mạ tầng kim Nghe nói ngươi đoàn phim ra điểm sự, ta có điểm lo lắng liền tới đây. Thời mặc nhìn từ trên xuống dưới nàng, ngươi không sao chứ? Trình lạc cười nhẹ hạ, ta không có việc gì. Xảo Tiếu xinh đẹp nữ nhân làm thời mặc cứng đỏ bên ai, tiến lên vài bước, bàn tay thật cẩn thận ôm thượng nàng vòng eo, hắn thon dài mắt vị thu nạp thành tuyến, gợi cảm mê người, lại lộ ra nhẹ nhẹ thanh lánh. Thời mặc ánh mắt sáng khoác, có thể hôn ngươi sao? Không chờ trở về, trình lạc trên tay nhẫn liền phát ra ám trầm hồng quang Trường 62062 Trình lạc phe phẩy lông mi, tránh ra thời mặc, tiếp theo tháo xuống nhận phong tới trong ngăn kéo, sau đó ngẩng đầu, có thể. Thời mặc vi lăng hạ, ngược lại cười. Hắn túi xuống thân mình, nhẹ nhàng dán lên trình lạc no đủ mê người cánh ngôi. Nữ nhân hơi thở là có điểm mỹ, hắn từng bước tới gần, hơi thở nóng bỏng, trình lạc vòng eo kề sắt ở hóa trang trước này, cảm thụ được trước người nam nhân lửa nóng. Trình lạc không khỏi nửa hiếp mắt, đôi tay để thượng góc bàn, hảo chống đỡ trụ chính mình thân hình trong ngăn kéo tôi tâm không ánh sáng nhẫn ẩn ẩn lập lè đỏ sầm càng thêm nồng đậm một hồi lâu sau thời mặc mới buông ra Trình Lạc hắn hô hấp không xong, ánh mắt sáng quắc nhìn nàng Trình Lạc tránh đi thời mặc tầm mắt rút ra tờ giấy khăn chà lau đi khỏe môi tàn lưu dấu vết mí mắt hướng về phía trước nâng nâng ánh mắt đảo qua thời mặc ánh mắt hiện lên không dễ cảm thấy ý cười rồi sau đó đi qua đi vươn tay giúp hắn hủy diệt trên mặt hắn son môi ẩn ký nhu nhu có khỏe không rất ngoan Thời mặc có chút mặt đỏ, người không sao chứ. Ta không có việc gì. Trình lạc nói, người nọ bụng dạ khó lường, muốn hại chết miên miên dương dương, phỏng chừng là bị dọa tới rồi. Thời mặc biết rất nhiều người khinh thường trình lạc, chỉ là không nghĩ tới thật sự có người dám ở hắn mí mắt phía dưới động tay chân. Trình lạc lại nói, dương dương mang thai, ngươi lần này tới liền thuận tiện đem nó mang về đi. Hảo. Chính cho chuyện, nhân viên công tác từ ngoại tiến vào, trình lạc, muốn bắt đầu quay. Trình lạc gật gật đầu. Nhanh chóng bổ cái trang sau, lại lần nữa trở lại phim trường. Nhìn theo trình lạc rời đi bóng dáng, thời mặc trầm tư vài giây, tiểu tâm kéo ra ngăn kéo, hắn túi đầu nhìn chăm chú bên trong nhẫn, tưởng tượng đến chiếc nhẫn này có cùng chính mình giống nhau mặt, còn có thể mỗi thời mỗi khắc bồi ở trình lạc bên người, thời mặc trong lòng liền ngăn không được nổi lên toan thủy. Nhưng lại ngắm lại, này giới linh ít nhất có thể bảo hộ trình lạc, không cho nàng đã chịu thương tổn, trong lòng nháy mắt cân bằng. Bang! Một lần nữa khép lại ngăn kéo. Thời mặc đi nhanh rời đi. Hôm nay Trình Lạc muốn chủ suất diễn là bị kẻ thù đổi giết, trọng thương, lại ngộ nam chủ Mộ Dung Viêm cùng nữ chủ Ninh Ngọc, Ninh Ngọc bất mãn Mộ Dung Viêm hành vi, hai người phát sinh tranh chấp, Ninh Ngọc dưới sự tức giận liền muốn giết chết Phương Đông. Nay đoạn diễn là toàn kịch cao trào thủy bộ phận, Trình Lạc lại đối với kịch bản Nhữ mi. Nàng tả hữu lật xem này đoạn, càng xem càng bất mãn, trực tiếp cầm kịch bản tới rồi đang cùng biên kịch thảo luận kế tiếp công tác ngụy trì bên người, Trình Lạc ở mấy người trước mặt đứng yên. Trên cao nhìn xuống tư thái làm tuổi trẻ biên kịch cùng phó đạo diễn Alexander. Làm sao vậy, trình lạc? Này đoạn muốn sửa. Cái gì? Trình lạc chỉ vào kịch bản, mặt vô biểu tình nhìn mấy người, phương đông võ học giả thiết là thiên hạ đệ nhất, càng miễn bản nẳng có thể hiệu lệnh bách thú, hơn nơi chỉ số thông minh cao hơn thường nhân, như thế nào đều không thể bị kẻ thù hãm hại, ta cảm thấy này đoạn phi thường không hợp lý. Ngụy trì sửng sốt nói, đây là cốt truyện yêu cầu. Cốt truyện yêu cầu. Trình Lạc nhướng mày, ta nhớ rõ nguyên tắc trong tiểu thuyết, Phương Đông mày may chưa thường, giết tiến đến trả thù 30 người, vì tranh thủ mộ Dung Viêm đồng tình, cố ý tự thương hại, như thế nào nơi này sửa lại? Ngụy Trì cứng họng. Trình Lạc tiếp tục nói, tuy rằng tự mình hại mình hành vi có chút ngu xuẩn, nhưng đích xác phù hợp Phương Đông cực đoan tính cách. Nàng lại nhìn về phía quyển sách tác giả cùng biên tập, ngươi liền mặc kệ bọn họ loạn sửa một hồi, không có ý kiến. Đối mặt Trình Lạc chất vấn, tuổi trẻ tiểu biên kịch tối đầu quỷ khuất ba bà trẻ môi không nói lời nào. nàng một cái mới ra đời tiểu biên tập nào dám có ý kiến đến gì? nói nữa, cho dù có ý kiến, nói ra nhân gia cũng không nghe nàng, chỉ do là phí lời. còn có, Chạm có chút mệt, trình lạc quắc quắc ngón tay, một phương tinh chờ đại mệ ngáp một cái, từ từ nhàn nhàn xuyên qua đám người tới rồi trình lạc bên người, nó quỳ dạp trên mặt đất sau, trình lạc vén lên làn váy, nghiêng dựa mà ngồi. nàng tư thái nạo nhân, phía sau đại hổ càng sấn nàng giống như cao quý nữ vương. Tương phản trước mặt mấy người, nhưng thật ra thành nàng một người làm nền. Ta đã sớm từng nói, quyển sách này kết cục ta phi thường không hài lòng. Ngụy trì thở dài, nơi nào không hài lòng. Phương Đông một người chỉ vì quyền lợi, cuối cùng thế nhưng lựa chọn vì tình tư bỏ, trở thành mộ dung viêm dưới kiếm hồn, còn nói cái gì ta muốn ngươi vĩnh viễn nhớ kỹ ta loại này không ốm mà rên quỷ lời kịch, ta cảm thấy không tốt. Trong tiểu thuyết, Phương Đông từ đầu tới đôi đều là nắm lấy không chừng một người, nhưng nàng lại phi thường rõ ràng. Nàng hư đơn thuần, mục đích từ đầu đến cuối chỉ có một, nắm giữ thiên hạ quyền to. Vì mục đích này, Phương Đông vứt bỏ Nam Nhi thân, vứt bỏ nhân loại nhân có huyết nhục cùng tình cảm, thẳng đến Mộ Dung Viêm xuất hiện, nàng mục đích gặp đến uy hiếp. Phương Đông có lẽ sẽ đối Mộ Dung Viêm động tình cảm, nhưng điểm này tình cảm tuyệt đối sẽ không lay động nàng nguyên bản kế hoạch. Ngụy Trí mày hung hăng vừa kéo, "Theo ý kiến của ngươi đâu?" "Theo ý ta, kết cục muốn đại sửa." "Như thế nào sửa?" Mộ Dung Viêm cùng Ninh Ngọc thất lợi, Phương Đông Như nguyện bước lên vương tọa. Toàn trường lặng im. Trình Lạc nháy mắt thành trung tâm nhân vật, hấp dẫn bốn phương tám hướng tầm mắt. Ngụy Trì có chút giở khóc giở cười, biểu tình lại là bất đắc dĩ, lại là cười khổ, ngươi sẽ không không biết này bộ kịch vai chính là ai đi. Trình Lạc hơi ngưỡng cảm, miễn cưỡng xem như Ninh Ngọc cùng mộ Dung Viêm. Đúng vậy, bọn họ là vai chính, cho nên bọn họ sẽ không chết. Ngươi gặp qua nào bộ phim truyền hình đã chết vai chính, thành tựu vai ác. Trình Lạc đuôi lông mày hướng lên trên dương hạ. Hiển nhiên đối hắn theo như lời tỏ vẻ không ủng hộ. Trình Lạc nói kia lại là ai quy định? Thất bại chú định là vai ác, thành công chú định là vai chính. Lời này hỏi ở mọi người là không có người quy định quá vai chính cần thiết thành công, vai ác chú định thất bại, cũng mặc kệ nói như thế nào, như vậy cái kết cục không phù hợp trào lưu. Trình Lạc khoanh tay trước ngực là không có phim truyền hình như vậy diễn quá, nhưng là ngươi có thể trở thành khai sáng giả, ngươi nói đi, Ngụy Đạo. Nàng sóng mắt nhìn Ngụy Chỉ nhất phái mê người tư sắc. Ngụy Trì trong lòng động hạ, kia nháy mắt, hắn linh hồn nhỏ bé thế nhưng đều bị nàng câu dẫn, đã lâu, Ngụy Trì mới hoảng hốt hoàn hồn. Ta cảm thấy, kịch bản không thể tùy ý cải biến, muốn tôn trọng nguyên lai tiểu thuyết. Lời này vừa ra, vẫn luôn mặc không lên tiếng tiểu biên tập liền giơ lên tay, đôi mắt lấp lánh tỏa sáng, không cần tôn trọng ta, tôn trọng Trình Lạc nữ vương, phi, tôn trọng Trình Lạc liền hảo. Trình Lạc cười rất là vừa lòng, xem này tiểu cô nương thuận mắt không ít. Tiểu biên kịch tiếp tục nói, Ta cảm thấy rất có tấn ý, nói nữa, các ngươi phía trước cải biến cũng không tôn trọng qua ta, hiện tại liền càng không cần tôn trọng ta. Hiện trường và mặt bạch bạch bạch. Ngụy Trì cân nhắc hạ, hắn sở dĩ đạo này bộ kịch là vì chính mình nhanh chóng đánh vào phim truyền hình thị trường, ngay từ đầu cũng chỉ là tưởng làm cái đại tin tức, nếu làm, còn không bằng làm đại điểm, nếu dựa theo trình lạc ý tứ sửa, khác không nói, nhiệt độ khẳng định đại bạo. Hơi cộng lại, Ngụy Trì hạ quyết tâm, hảo, liền dựa theo ngươi nói sửa. Nói xong nhìn về phía tiểu biên kịch, hôm nay ngươi liền trở về sửa chữa kịch bản, sửa hảo sau cho ta xem. Tiểu biên kịch trên mặt lộ ra vui vẻ cười, gật gật đầu, lặng lẽ đối trình lạc so cái thắng lợi thủ thế. Trình lạc chọn môi giới, tâm tình với lúc khi, nghe được toàn bộ hành trình đối thoại triệu vi ninh cấp hừng hực đã đi tới. Ta không đồng ý các ngươi sửa kịch bản. Nàng mới là này bộ diễn nữ chính, nàng lao công mới là đầu tư phương, hết thảy đều phải từ nàng nói tính dựa vào cái gì trình lạc làm sửa kịch bản liền sửa kịch bản sửa liền sửa lại dựa vào cái gì cuối cùng chết biến thành nàng triệu vi ninh sách theo làn váy vội vàng lại đây hung hăng chừng mắt nhìn trình lạc liếc mắt một cái nhìn về phía ngụy trì ta không đồng ý các ngươi sửa các ngươi nói sửa liền sửa trưng cầu quá ta cùng tần phong ý kiến sao ở nghe được chính mình tên khi vẫn luôn an tĩnh như gà tần phong sương suốt chớp chớp mắt biểu tình lại là ngây thơ lại là thẹn thùng dù sao ta lấy tiền diễn kịch không cần hỏi ta ý kiến Triệu Vi Ninh đã quên, Tần Phong là vòng nhi nổi danh phận, làm việc từ trước đến nay tùy duyên, chưa bao giờ sẽ nổi giận, càng sẽ không phản bác đạo diễn. Hắn nhân sinh tín điều từ trước đến nay là lấy tiền làm việc, thích làm gì thì làm. Triệu Vi Ninh khí cắn răng dậm chân, ta mặc kệ, không chuẩn sửa. Ngụy Chi đầu đều lớn, cũng không biết Tô Vân Lý nghĩ như thế nào, phóng hảo hảo lao bà không cần, cưới một cái điêu ngoa đại tiểu thư. Rốt cuộc ta là đạo diễn, vẫn là ngươi là đạo diễn. Triệu Vi Ninh cười lạnh ta đích sắc không phải đạo diễn, bất quá lao công của ta là đầu tư phương, hắn có tư cách quyết định kịch bản sửa với không, các ngươi nói sửa liền sửa, rốt cuộc có hay không đem vân lý để vào mắt. Trình lạc nhắc lên này mí mắt, chiếu nói như vậy, thời mặc cũng là này bộ kịch đầu tư phương, ta cảm thấy thời mặc có thể thế tô tổng làm quyết định, vừa vặn thời mặc hôm nay tới rồi, không bằng triệu tiểu thư trực tiếp đi hỏi một chút thời mặc ý tứ. Nghe được lời này, triệu vi ninh khí mãi, từ đều đau. Người sáng suốt đều có thể nhìn ra người Trình Lạc cùng thời mặc có một chân nhi, hiện tại làm nàng hỏi ý kiến, này không phải chính mình đem mặt thò lại gần chủ động làm hắn đánh sao? Nàng lại không phải ngốc. Triệu Vi Ninh ngược lại tưởng tượng, nếu Trình Lạc có thể đem người kêu lên tới, nàng tự nhiên cũng có thể làm người lại đây. Trong mắt Đi Dạo, Triệu Vi Ninh tâm tình có một chút cân bằng, kia không bằng làm Vân Lý cũng lại đây thương thảo một chút, nếu hắn cảm thấy không thành vấn đề, có thể sửa, ta đây cũng không có gì ý kiến, nhưng nếu tô Vân Lý không đồng ý. Ta hy vọng Ngụy đạo châm trước suy xét. Không chờ Ngụy Trì trả lời, Trình Lạc Thanh âm liền chuyển tới, giọng nói của nàng không nhanh không chậm, thần sắc rất là thông dong, "Hảo, liền dựa theo Triệu tiểu thư nói đi làm." "Bất quá, ta hy vọng ngươi nói được thì làm được, miễn cho đến lúc đó lại làm ở mỹ, làm mọi người đều chụp không được diễn." Triệu Vi Ninh tiếng hừ lạnh, lấy qua di động đi cấp Tô Vân Lý gọi điện thoại. Chê cười, Tô Vân Lý là nàng lão công, nơi nào có lão công không hướng về lão bà đạo lý này?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 Ngâm qua bên kia hồ nước, đem nó rửa sạch sẽ. Tiếp theo Trình Lạc lại nói, không chuẩn ăn.